Tiểu biệt thự chỉ có 2 tầng lâu, trước sau đều có hoa viên nhỏ, tiểu xảo tinh xảo, sở linh xanh phi thường thích. phòng ở là xây cất hoàn thiện, sở linh xanh tạm thời không tính toán sửa chữa, cứ như vậy trực tiếp làm các nhãn hiệu tới cửa trang bị ra điện. Nhìn lục tục đưa tới cửa ở nhà đồ dùng, sở linh xanh chụp cái video ngắn, chia Dương Trình Lãng, cảm tạ Dương Tổng đưa tặng, tiểu miêu không lương gì vừa cờ. Dương Trình Lãng thu được này video ngắn, cơ lắc mở, liền nhìn đến mười mấy đại cái Dương đôi ở cửa. Các nhãn hiệu tới cửa trang bị sư phó đều ở cẩn thận quân vác, lâm linh đứng ở một bên chỉ huy, sở linh xanh cũng không có nhập cảnh. Dương Trình lãng có điểm nho nhỏ thất vọng, hắn tay thiếu đem video phát đến bằng hưu vọng, đã phát hai cái đắc ý biểu tình, nói, có thể được đến sở nữ sĩ một câu tạng, cũng thật không dễ dàng a luôn luôn ngoại đều là khoe ra ý tứ. Nhưng mà, hắn còn không có khoe ra bao lâu, đã bị hảo huynh đệ tư trọng. Cố hiên chi, chuyển khoản thu được sao? Hắn vừa trước làm trợ lý cấp Dương Trình Lãng rửa theo giấy tờ gấp đôi chuyển khoản, lúc này đương nhiên đã sớm thu được, Dương Trình Lãng chợt dạ, nhận lấy sau gì cũng không dám nhiều lợi a. Lúc này nhìn đến Cố Hiên Chi tin tức, hắn nháy mắt có điểm cổ lạnh cả người, rõ ràng hắn cái gì cũng không làm, nhưng chính là trột dạ lợi hại, hắn cũng không biết vì sao. Dương Trình Lãng dây tóc xóa bỏ bằng hy vọng, sau đó cấp sở linh xanh hồi phục một câu, không cần khách khí, người lão công đã gấp đôi còn khoảng. Tin tức một phát đi ra ngoài, Hắn lúc này mới cảm thấy trột dạ giảm bất rất nhiều, ngay sau đó đem chính mình cùng Sở Linh Xanh nói chuyện phiếm chụp hình chia cố Hiên Chi, cũng xứng một cái biểu tình bao, chính trực di GDG. cố Hiên Chi lúc này mới buông tha hắn, ngược lại cùng hắn liêu nổi lên công tác thượng sự. Dương Trình lãng một bên cùng cố Hiên Chi nói công tác, một bên như mày, chính là, trột dạ là không trột dạ, nhưng là tổng cảm thấy trong lòng nghẹn đến phát cuồng Tuy rằng cũng không biết vì sao. Sở Linh Xanh phi thường kinh ngạc, hồi phục một cái, thật sự. Dương Trình Lãng hồi phục, trầm trọng gật đầu gì với Sở Linh xanh nhúng mày, trực tiếp hồi phục giọng nói, không phải đâu Dương Thiếu, làm người cũng không thể như vậy à, người giúp ta đài thọ 60 vạn, kết quả quay đầu tìm cố hiên chi muốn 120 vạn. Trung gian thương kiếm trên lệnh giá cũng không như người như vậy nha. Dương Trình Lãng. Dương Trình Lãng hồi phục, sở nữ sĩ, thật đúng là không phải ta chủ động ớn. Hắn cũng thực ngốc hảo đi, hắn một đại nam nhân, nói tốt ngày đó tiêu phí toàn bao. Liên nhất định sẽ toàn bao Lại sao có thể làm ra sau khi trở về tìm người trượng phu gấp đôi đòi tiền sự Sở Linh Xanh hồi phục mặc kệ, ai gặp thì có phần Dương Trình Lãng Sở Linh Xanh nói với hắn nửa ngày Hắn còn tưởng rằng là đối phương ghét bỏ hắn keo kiệt Kết quả, nguyên lai là tưởng chia của Dương Trình Lãng vô ngữ Ngay sau đó đem thu được 120 vạn toàn đều chuyển cho Sở Linh Xanh Sở Linh Xanh, cảm ơn lão bản G.G Dương Trình Lãng Dương Trình Lãng nhìn đến sở linh xanh rõ ràng là ở bố trí tân ra, vì thế lén lút hỏi một câu, ngươi hiện tại chính mình bố trí tân phòng, là muốn cùng cố hiền chi ly hôn. Gửi đi sau khi ra ngoài, hắn khẩn trương chờ đợi, nhìn xem sở linh xanh nói như thế nào. Sở linh xanh vừa mới thu được 120 vạn, trong lòng tao hứng, nhìn đến này tin tức, vì thế hồi phục nói, không sai biệt lắm đi. Dương Trình Lãng, nàng nói không sai biệt lắm, kia không sai biệt lắm ý tứ, rốt cuộc là kém nhiều ý ta. Hắn vì thế có điểm tiểu kích động, ý xấu hỏi, tài sản phân phối nói thỏa sao? Sở Linh Xanh, người đi hỏi Cố Hiên Chi. Dương Trình Lãng? Có thể hỏi không còn sớm hỏi sao? Bất quá, như vậy cũng hảo. Dương Trình Lãng nghĩ thầm, như vậy vừa nói, Cố Hiên Chi cùng Sở Linh Xanh xác thật là muốn ly hôn. Không đổi. Chờ bọn họ ly hôn sau, hắn vẫn là có cơ hội. Cố Hiên Chi bên này nhìn đến Dương Trình Lãng bằng hưu vọng video ngăn sau, đương nhiên biết Sở Linh Xanh ở bố trí tân Ninh ra. Bất quá nếu Sở Linh xanh không nói, hắn cũng liền không có hỏi, mà là cho nàng gửi gọi điện thoại, đến khách sạn sao? Sở Linh xanh đứng ở chính mình tiểu biệt thự lầu 2 trên ban công, sau lưng là bận bận rộn rộn công nhân, trước mắt là nơi xa giang cảnh tuyến, bất động sản còn ở trên ban công thả rất nhiều cây xanh cùng hoa tươi, nàng lười biếng nói, không tới, trễ chút lại qua đi. Cố Yên Chi vì thế lại nói, ta nhớ rõ chỗ đó có một nhà kêu nhân gian pháo hoa nhà ăn, hương vị không tồi. Sở Linh Sanh ánh mắt sáng lên, phải không? Ta đây đêm nay nhất định đi thử một chút. Cố hiên chi biết sở linh xanh thích mỹ thực, vì thế lại nhiều lời ra hắn trong trí nhớ cảm giác cũng không tệ lắm nhà ăn cùng tiệm ăn tại gia sở linh xanh nghiêm túc đều nhớ kỹ, chuẩn bị cầm mới vừa hố tới 120 vạn, mỗi một nhà đều đi thể nghiệm một chút. Hôm nay cố hiên chi có điểm rong dài, lại nhảy cái không để yên, sở linh xanh nhớ xong mấy cái nhà ăn lúc sau, hắn liền lại cấp đề cử một ít hảo ngoạn địa phương thậm chí liền lộ tuyến cùng một ít nhãn hiệu cửa hàng đều cho nàng làm quy hoạch. Sở Linh Xanh nghe nghe, tuy rằng cảm thấy có người như vậy nhọc lòng chính mình, còn rất mới mẻ, rốt cuộc trước kia đương đại lĩnh chủ thời điểm, nhưng không có người sẽ hỏi nàng có mệt hay không. Nhưng là, này Cố Hiên Chi lời nói cũng quá nhiều đi. Không khỏi có điểm rong dài. Sở Linh Xanh ho khan một tiếng, hỏi Cố Tổng, hôm nay trong nhà có phải hay không không ai? Cố Hiên Chi một đốn, gật đầu, đúng vậy. Sở Linh Xanh vừa đi. Cố nhị thường xuyên liền đi sớm về trễ trước kia còn cùng nhau ăn cơm sáng hiện tại một ngày tam cơm đều không ở nhà ăn Tuy rằng cố thị tập đoàn sự xác thật rất bận còn muốn xử lý Lâm hạo lưu lại cục diện dối dám nhưng là cố nhị trước kia cũng không gặp hắn như vậy à Cố Minh thần vội vàng muốn đi phỏng vấn sự nghe nói cái này phỏng vấn trọng yếu phi thường cho nên hắn trực tiếp lại trở về trường học ở cố Mạc Thịnh càng không cần phải nói học bù cũng đã đủ vội vốn dĩ gần nhất liền không thế nào gặp người cố Yên tri đơn giản nói một chút Nói, ngươi đi rồi, biệt thự liền thừa ta một người. Sở Linh Xanh cảm thấy câu này nói quái quái, hình như là nàng vứt bỏ cám bã chi phu, làm chính hắn phòng không gối trước cảm giác. Sở Linh Xanh ho khan một tiếng, nói, kia cố tổng, ngươi nếu là cảm thấy cô độc nói, không bằng trụ đến viện điều dưỡng đi. Triệu quản gia vừa lúc có thể nhân tiện chiếu cấu người A. Cố hiên chi. Hắn bất đắc dĩ, không cần. Hắn phòng trừng cũng biết chính mình hôm nay có điểm rong dài, nói quá nhiều. Cho nên chưa nói hai câu liền cắt đứt điện thoại. Sở Linh Xanh nhìn thoáng qua trò chuyện thời gian, hảo gia hỏa, nửa giờ. Cái này cố tổng cũng thật có thể nói a Ngày thường cũng không thấy hắn là cái loại này nói nhiều người a Sở Linh Xanh lắt đầu, nhìn ra điện trang bị không sai biệt lắm. Lâm Linh lại gọi điện thoại tìm ra chính công ty, làm cho bọn họ hỗ trợ tới cửa làm thanh khiết. Hai người vội hai ngày này, sự tình xử lý thực mau. Sở Linh Xanh đối Lâm Linh nói, đi, tỉ mang người đi ăn ngon. Lâm Linh dở khóc dở cười, nàng rõ ràng so sở Linh xanh đại. Hai người ra cửa, đi cố huyên chi để cử nhà ăn ăn cơm. Lâm Linh ở trên đường còn nói, thái thái, tiểu lý cho ta gửi tin tức, nói đại thiếu hai ngày này ăn uống không tốt, đều không ăn cơm, hỏi có thể hay không đem hắn dinh dưỡng cơm món ăn điều chỉnh một chút. Tiểu lý là Lâm Linh ở cố gia tiểu trợ lý, hiệp trợ nàng quản lý cố trạch sự vụ. Sở Linh xanh nhúng mày, đều là người trưởng thành rồi, lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Ăn uống không hảo liền ít đi ăn chút bái, này có gì? Chẳng lẽ cố hiên chi hắn một cái màu 30 tuổi người, còn có thể bị đói chính mình? Lâm Linh vì thế hồi phục tiểu lý, làm dinh dưỡng sư hết thể như cũ. Mà ở cố thị nhà cũ, hai ngày này ăn uống không tốt cố hiên chi, nhìn tiểu lý, thế nào? Thái thái nói như thế nào? Hắn là tìm cái lý do, làm tiểu lý hỏi một chút, chính mình món ăn có thể hay không thay đổi? Đương nhiên, hắn cũng không phải cái loại này xính ăn uống chi dù người. Vì cái gì làm Tiểu Lý hỏi, chính hắn trong lòng biết rõ ràng. Kết quả, Tiểu Lý thấp giọng nói, "Thái Thái nói như cũ, Cố Hiên Chi." Hắn lạnh mặt, "Vương Canaan, chính mình thao túng xe lăn đi rồi." Đứng ở một bên Tiểu Lý dọa ra một thân mồ hôi lạnh. "Cái này Thái Thái là thật sự dũng a, ngay cả đại thiếu tố cầu đều dám bắt bỏ." Bên này Cố Hiên Chi tâm tình không tốt, ăn uống không tốt, buổi tối không ăn cái gì đồ vật, mà bên kia Sở Linh xanh cùng Lâm Linh lại ở danh tiếng cực giai nhà ăn báo cơm một đốn. Tuy rằng nhà ăn giá cả hơi quý một chút, nhưng là thật sự tiền nào của nấy. Buổi tối, Sở Linh xanh nằm ở khách sạn năm sao trên giường thời điểm, trong lòng còn đang suy nghĩ, lựa chọn thành thị này đừng cá mặn là đúng, thành thị này thật sự quá hoàn mỹ lạc. Nàng thậm chí dựa theo Cố Hiên Chi cung cấp du ngoạn lộ tuyến, chuẩn bị ngày mai một giấc ngủ dậy, liền mang theo Lâm Linh đi chơi. Kết quả, nửa đêm bị di động đánh thức. Tiếp lên vừa nghe, là Cố Phong Lãng hơi chút có chút sốt ruột thanh âm, "Đại tẩu, ngươi ở Dê thành chơi thế nào?" Sở Linh xanh tiếp khởi điện thoại, ngầm đầu nhìn thoáng qua trên tường đồng hồ treo tường, thức hảo, dạng sáng 2 điểm, nàng không hoa mắt. Nàng sụ mặt, cố nén tức giận, cố nhị, ngươi hơn phân nửa đêm gọi điện thoại lại đây, chính là vì hỏi cái này sao? Cố phong lãng bên kia hẳn là còn ở bên ngoài, di động thậm chí chuyển đến hô hô tiếng gió. Cố phong lãng nói, không, đại tẩu, ta chính là quan tâm ngươi, cho nên thuận miệng hỏi một chút. Hắn tạm dừng 2 giây, lại nói, đúng rồi, đại tẩu, đại ca hắn bị bắt cóc. 2 giờ ta còn không có tìm được manh mối Sở Linh Xanh Cho nên ngay từ đầu liền nói cố Hiên Chi bị bắt cóc không được sao Chương 60 Sở Linh Xanh là thật sự vô pháp lý giải Làm báo thủ trở về nguyên chủ nam chủ cố Thị Đương Gia Nhân cố Hiên Chi là như thế nào ở nửa đêm 12 giờ Bị người bắt cóc Cơm chiều thời điểm tiểu lý còn cấp lâm linh gửi tin tức Nói cái gì đại thiếu ăn uống không tốt Muốn hay không điều chỉnh dinh dưỡng cơm Cho nên buổi tối thời điểm cố Hiên Chi bản nhân là ở cố Trạch cho nên hắn vì cái gì nửa đêm không hảo hảo ở nhà ốc, lại chạy ra đi, còn bị người cấp bắt góc. Sở Linh Xanh lại hỏi Cố Phong Lãng vài câu, Cố Phong Lãng, đại ca hắn cơm chiều sau 9 giờ tả hữu ra môn, còn có bọn bảo tiêu đi theo, cũng không có nói muốn đi đâu. Nói tới đây, Cố Phong Lãng chính mình cũng buồn bực cực kỳ, rốt cuộc mấy ngày nay Lâm Hạo bị mất trước sau, thường thường tới công ty nháo, thậm chí còn thỉnh luật sư cùng truyền thông, muốn cáo cố thị gì đó. Cho nên Cố Phong Lãng mỗi ngày đều sẽ cấp Cố Hiên Chi hội báo công tác tiến độ. Nếu Cố Hiên Chi có cái gì kế hoạch nói, hẳn là sẽ cùng Cố Phong Lãng nói mới đúng vậy. Sở Linh xanh hỏi, người như thế nào biết hắn bị bắt cóc? Bọn bắt cóc cho người gọi điện thoại. Cố Phong Lãng đốn 2 giây, không có. Sở Linh xanh. Cố Phong Lãng thành thật giải thích, không có nhận được điện thoại, nhưng là chúng ta đều liên hệ không thượng đại ca, bao gồm hắn bảo tiêu cũng liên hệ không thượng, cho nên chúng ta hoài nghi hắn là bị bắt cóc Không trách Cố Phong lãng sẽ nghĩ như vậy, mà là bởi vì bọn họ cũng có bóng ma tâm lý. Lần trước Cố Hiên Chi ở Du thuyền thượng xảy ra chuyện, tình huống cũng cùng hiện tại không sai biệt lắm, đột nhiên thất liên, sau đó như thế nào đều tìm không thấy hắn tin tức. Sở Linh xanh vô ngữ trầm mặc 2 giây, nàng vẫn là tín nhiệm Cố Hiên Chi năng lực, tuy rằng hắn sắc thật rất có khả năng sẽ bị bắt góc, nhưng là hắn hẳn là có tự bảo vệ mình năng lực, hoặc là nói, hắn lần này bị bắt cóc, liền rất có khả năng là cố ý. Bằng không hắn mất vả trang tàn lâu như vậy. Vì còn không phải là giờ khắc ngày sau. Sở Linh xanh đối cô Phong Lăng nói, chưa ổn định công ty, ta ngày mai liền đi trở về. Nàng dừng một chút, lại nói, hai ngày này đem lão tam lão tứ cũng kêu về nhà, thỉnh hai ngày giả, trước đừng đi đi học. Cố hiên chi bị bắt cóc nàng không thế nào lo lắng, nhưng là nếu lao tam láo tam lão tứ bị bắt cóc, kia mới thật sự dò người. Cố Phong lãng không hỏi nhiều, trực tiếp gật đầu đáp ứng xuống dưới, tốt đại tẩu. Còn có phân phó sao? Sở Linh xanh, ngươi cũng là... Ra cửa nhiều mang mấy cái bảo tiêu, không cần đại ý. Cố phong lãng ở bên kia cảm động rối tinh rối mù, đại tẩu. Ta liền biết người đối ta tốt nhất. Sở Linh xanh vô ngữ, được rồi, mau đi an bài. Cố phong lãng lúc này mới cắt đứt điện thoại, vội vội vàng vàng trở về cố Trạch Sở Linh xanh kỳ thật không nghĩ trở về, bởi vì nàng tin tưởng, chuyện này cố hiên chi hẳn là sẽ có hoàn mỹ đối sách, nhưng là, muốn nói nàng một chút đều không lo lắng, kia cũng không có khả năng. Nàng tư mạt thế xuyên đến thế giới xa lạ này, không có thân nhân bằng hữu, ngay từ đầu liền ở Cố gia, cùng Cố gia người sớm chiều ở chung lâu như vậy, Sắc Thật cũng có cảm tình. Phần 78. Cố gia này ba vị thiếu gia, nàng cũng Sắc Thật là đương đệ đệ đang xem đái, hiện tại Cố gia xảy ra chuyện, tuy rằng trong nội tâm tin tưởng Cố Hiên Chi sẽ xử lý tốt, nhưng quan tâm sẽ bị loạn, nàng vẫn là có điểm sốt ruột, tưởng trở về nhìn xem. Điện thoại cắt đứt lúc sau, nàng lại cấp ở viện điều dưỡng triệu quản gia gọi điện thoại. Làm hắn mấy ngày nay một tấc cũng không rời cố trấn quốc bên người, hơn nữa nhiều an bài một ít nhân thủ, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Đánh xong này đó điện thoại sau, cùng tồn tại một cái phòng xếp lâm linh đã sớm tỉnh, nàng nhìn đến sở linh xanh treo điện thoại, lập tức nói, thái thái, muốn định ngày mai vé máy bay trở về sao. Phong ở vừa mới chuẩn bị cho tốt, nhưng là bộ phận gia cụ ngày mai mới đưa lại đây, hai ngày này kỳ thật còn có rất nhiều sự phải làm, sở linh xanh suy xét hai giây, thở dài. Ngươi cho ta định ngày mai phi cơ, ta chính mình trở về, ngươi liền vất vả một chút, giúp ta theo vào một chút phòng ở sự. Lâm Linh thấp giọng nói, thái thái, kỳ thật, ngươi không quay về cũng không có việc gì. Lâm Linh cảm thấy cô gia phát sinh những việc này đều quá nguy hiểm, động bất động chính là muốn mạng người đại sự. Hơn nữa sở linh xanh vốn dĩ liền cùng cố hiên chi không có thực tế cảm tình, nàng thật sự không cần phải mạo hiểm như vậy a Sở linh xanh thở dài, cố ra người, ta còn là có điểm không bỏ xuống được. Nếu bọn họ quá hảo, Bình An không có việc gì nói, nàng đảo cũng có thể tiêu sái rời đi, nhưng là hiện tại cố thị vấn đề không có hoàn toàn giải quyết, nàng liền vẫn là vô pháp tiên tâm. Ngày hôm sau buổi chiều, sở linh xanh trở lại Nam Thành, cố phong lãng tự mình lại đây tiếp nàng. hiển nhiên cố phong lãng hai ngày này cũng sốt ruột thương hỏa, không có nghỉ ngơi tốt, dâu ria sồn soàm, một chút không có ngày thưởng cố thị phó tổng phong lưu tiêu sái. Cố phong lãng hỏi, đại tẩu, hai ngày này có phải hay không còn không có tới kịp chơi đâu? Ta đều cùng ngươi nói không cần trở về, chuyện này chúng ta sẽ xử lý tốt. Đã một ngày một đêm, cố hiên chi như cũ không có tin tức, cố phong lãng tuy rằng cùng đại ca không có gì cảm tình, nhưng kỳ thật cũng có chút lo lắng. Rốt cuộc cố hiên chi nếu là thật không có, toàn bộ cố thị gánh nặng liền phải đè ở trên vai hắn. Kia thật đúng là muốn vậy Hiện tại đương cái phó tổng hắn đều bực bội không được, chỉ lấy cổ phần chia hoa hồng không gánh trách nhiệm là hắn lý tưởng nhất sinh hoạt. Ở nhìn lại chạch trên đường, sở linh xanh hỏi hắn. Người hôm nay đi công ty sao? Cố phong lãng từ tối hôm qua bắt đầu mãi cho đến hiện tại, tất cả đều bận rộn tìm cố hiên chi, nơi nào còn lo lắng công ty. Sở linh xanh lập tức nói, kia đi công ty. Cố phong lãng kinh ngạc xem nàng, hiện tại. Sở linh xanh gật đầu. Nàng tổng cảm thấy có điểm không thích hợp, nhưng không đúng chỗ nào. Nàng cũng nói không nên lời. Cố Trấn quốc nơi đó thử an toàn, cố Trạch cũng không có việc gì, kia công ty đâu. Cố phong lãng nhìn đến sở linh xanh sắc mặt như vậy nghiêm túc. Trong lòng cũng lộ bột một chút, ngược lại lại tưởng, không nên à, trong công ty rất tán ổn, phía trước cố hiên chi rời đi công ty lâu như vậy, la hữu lan tỏa trấn cũng chưa xảy ra chuyện, hiện tại hắn liền rời đi một ngày, còn có thể trời sợ. Cố phong lãng ở trong lòng nghĩ những việc này, vẫn là nhanh hơn tốc độ xe, hai người thực mau tới tới rồi công ty. Hai người tiến vào công ty, bước nhanh tiến vào cao quản chuyên dụng thang máy, cố phong lãng nhìn đến sở linh xanh bước chân như vậy cấp, trong lòng liền rất hoảng, hắn hiện tại không túng cố hiên chi. Liền túng sở linh xanh, chỉ cần sở linh xanh nghiêm khởi mặt, hắn liền trực giác sẽ có đại sự phát sinh. Bất quá, hắn cũng không dám hỏi, liền đi theo sở linh xanh trực tiếp tới rồi tổng tài văn phòng kia một tầng. Cố Yên chi đã thật lâu không có tới công ty, hắn văn phòng vẫn luôn là khóa, sở linh xanh không đi, mà là cố phong lãng văn phòng bước đi đi. Cố phong lãng đi theo phía sau, hai người mở ra văn phòng nhóm, ngồi ở gian ngoài văn phòng diệp sảng kinh ngạc ngường đầu, thập phần kinh ngạc, phó tổng. Cố Thái, thái Chứ bỏ cố ra người, không có người biết cố hiên chi lại lần nữa thất liên tin tức, cho nên Diệp Sảng lúc này còn tưởng rằng sở linh xanh là cùng lần trước như vậy, lại đây đưa cơm hoặc là tuần tra công ty. Sở linh xanh hỏi Diệp Sảng, người vẫn luôn ngốc tại trong văn phòng sao? Diệp Sảng mở mịn gật đầu, đúng vậy. Cố phong lãng đã trở lại chính mình văn phòng, mở ra máy tính, nổ kẻ bục đang ở giấc ngủ trạng thái, hắn vừa mở ra liền sáng lên. Nhưng mà cố phong lãng sắc mặt lại hơi hơi thay đổi. hắn hôm trước đi thời điểm Sở hữu máy tính đều là tắt máy trạng thái, hôm nay như thế nào khai, ai khai? Cố phong lãng đột nhiên nhìn chầm chầm Diệp Sàng xem. Diệp Sàng bị hắn nhìn chầm chầm lông tơ thẳng dự. Nàng nhìn xem sở linh xanh, lại nhìn xem cố phong lãng, khẩn trương hỏi, phó tổng, làm sao vậy? Cố phong lãng thu hồi ánh mắt, không có việc gì, người trước công tác. Nói, hắn liền ý bảo sở linh xanh cùng nhau rời đi văn phòng. Sở linh xanh đi theo cố phong lãng, làm sao vậy? Sắc mặt kém như vậy Cố phong lãng có điểm kính để nhìn sở linh xanh liếc mắt một cái, nói, đại tẩu, ngươi là như thế nào biết trong công ty sẽ xảy ra chuyện. Sở linh xanh, trực giác. Nàng lại giải thích, đại ca ngươi đột nhiên thất liên, ngươi khẳng định sẽ tiếng lòng rối loạn, kế hoạch những việc này người khẳng định là có mục đích, hơi chút bài trừ một chút liền biết sẽ là muốn ở công ty làm điểm cái gì. Hoặc là nói, muốn ở trong công ty thu hoạch thứ gì. Cố phong lãng sắc mặt rất khó xem, hắn trong máy tính có rất nhiều công ty văn kiện bí mật. Những cái đó đều là không thể đối ngoại tiết lộ, bộ phận văn kiện bí mật đề cập đến công ty sản phẩm cùng hoạt động, nếu bán cho đối thủ công ty, kia chính là giá trên trời. Cố phong lãng mang theo sở Linh Xanh đi điều tra văn phòng theo dõi. Hán phía trước hoài nghi Diệp Sảng, nhưng là hiển nhiên, Diệp Sảng là vô tội, nàng xác thật vẫn luôn ngốc tại trong văn phòng, giữa trưa ăn cơm thời điểm cũng khóa cửa, chẳng qua buổi chiều thời điểm, mặt khác bộ môn có người tìm nàng, nàng liền rời đi hơn 10 phút, liền kia hơn 10 phút thời gian. Tài vụ bộ mô vị tổ trưởng tới. Cái này tổ trưởng Cố Phong Lãng mới có thể gặp qua một hai lần, đều là ở Lâm Hạo hội báo công tác thời điểm, đi theo Lâm Hạo tới. Cố Phong Lãng đều chấn kinh rồi, ra hỏa này thế nhưng còn sẽ hacker kia một bộ. Hắn lại như thế nào phá giải ta mật mã. Sở Linh Xanh cùng Cố Phong Lãng đứng ở theo dõi trước mặt, nhìn người nọ thao tác. Sở Linh Xanh nói, có hay không khả năng, chính là Lâm Hạo mỗi lần đi lên tìm ngươi thời điểm, có như vậy một hai lần, ngươi khởi động máy bị hắn thấy được Liên kêu mấy cái con số, người có tâm coi trọng một hai lần, khẳng định có thể nhớ kỹ, cố phong lãng nổ tẻ bục là vân tay cùng mặt bộ phân biệt, bất quá co đôi khi, hắn cũng xác thật sẽ ấn con số kiện. Cố phong lãng, dựa, hắn lại khiếp sợ, lại vô ngữ, này đều có thể nhớ kỹ. Hắn dùng ấn phím mở khóa số lần hẳn là còn rất thiếu. Cố phong lãng trong khoảng thời gian ngắn có điểm kinh hoàng xong rồi, cũng không biết hắn có tì cái gì tư liệu. Tuy rằng hắn mỗi một phần tư liệu đều có an toàn mật khóa Nhưng hắn cảm thấy, mấy thứ này một khi bị coi ti đi, đối phương có rất nhiều phương pháp tiết lộ, một khi tiết lộ công ty cơ mật, tiêu tổn thất sẽ là khó có thể dự tính. Cố phong lãng đứng ở một bên nào nào không thôi, hắn xác thật không có kinh nghiệm, cũng quá tuổi trẻ, không nghĩ tới ở chính mình trong công ty, còn sẽ phát sinh loại sự tình này. Cố hiên chi không ở, hắn một người xác thật đã không có đúng mực. Sở Linh Xanh nhìn thoáng qua theo dõi thượng thời gian, thời gian biểu hiện ăn trộm rời đi thời gian là 40 phút trước. Sở Linh Xanh lập tức nói, "Cố nhị, đường khóc, trước đêm người trói lại lại nói." Cố Phong lãng mạnh miệng, "Ta không khóc." Nói, hắn liền hùng hổ xoay người ra cửa, "An Bài bảo tiêu đi bắt người. Còn có một cái phương pháp, Sở Linh Xanh vốn dĩ không nghĩ dùng, nhưng là không có cách nào, hiện tại sự cấp toàn quyền, đối phương nếu làm ra loại này ăn trộm công ty cơ mật sự, vậy không nên trách nàng không khách khí." Sở Linh Sanh, hắn rất có khả năng đã chạy, nhưng là an toàn chìa khóa bí mật không có dễ dàng như vậy phá giải. Hắn phá giải cũng yêu cầu thời gian, người trước gan bài người, đem người nhà của hắn khống chế được. Đối với bỏ mạng đồ đệ tới nói, người nhà có lẽ cũng không quan trọng, nhưng là tổng muốn thử thử một lần. Hoặc là dùng tiền thu mua hắn, hoặc là dùng người nhà an nguy hiếp hắn, nếu hai cái đều không được, vậy nhận tài, đem hắn trói trước chịu một đốn lại nói. Sở Linh xanh sắc mặt tâm u, những người này mưu kế thật là không dứt. Lần này mặc kệ thế nào, nàng đều phải hoàn toàn đem bọn họ giải quyết mới được. chương 61 Cố Phong Lãng khẩn cấp an bài người đi tìm cái kia ăn trộm công ty cơ mật người, đối phương quả nhiên đã không ở công ty, Cố thị bên này báo cảnh, liên hợp cảnh sát điều lấy theo dõi, lập tức bắt đầu truy nã. Đối phương không phải nam thành người, là quanh thân huyện thị, khoảng cách cũng liền mấy cái giờ xe trình, trong nhà thân thích đông đảo, Cố Phong Lãng làm Triệu bác tự mình mang theo mười mấy người suốt đêm chạy tới nơi, mặc kệ có thể hay không tìm được manh mối, trước đêm người nhà của hắn khống chế được lại nói, nếu người nọ còn để ý người nhà nói hẳn là sẽ chủ động cùng người nhà liên hệ. Phạm phải chuyện lớn như vậy, cũng đủ hắn đi vào ngốc mấy năm. Đương nhiên, Lâm Hạo cũng không thể bông tha. Cố Phong Lãng phát động Cố thị nhân mạch khắp nơi tìm kiếm Lâm Hạo thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện, thế nhưng còn có mặt khác một bát người cũng ở tìm hắn. Kia một bát người biết sau, dẫn đầu tìm được rồi Cố Phong Lãng, nói muốn cùng hắn thấy một mặt, nói nói chuyện về Lâm Hạo sự. Cố Phong Lãng có điểm không kiên nhẫn, nhưng lại không nghĩ từ bỏ bất luận cái gì manh mối. Vì thế ở cố thị trong phòng hội nghị tiếp kiến rồi đám người kia, sở linh xanh cũng tại bên người bằng tính. Người tới có 4 năm cái, cánh tay thượng đều có sang mình, mang theo kính dâm, đầy người bí khí. Cố phong lãng nhìn đến bọn họ, liền khẽ như mày, bởi vì những người này vừa thấy liền không phải thiệt tra. Cầm đầu người ngồi xuống, nhìn cố phong lãng nói, cố tổng, thật là chăm nghe không bằng một thấy cố thị quả nhiên không dung người thường A. Đối phương thao một ngụm cảng phổ, cố phong lãng như mày, các người là Hồng Kông lại đây. Người nọ lắp đầu, không phải, chúng ta là từ ma cao bay tới. Cố phong lãng, ma cao. Vậy các người mất công tìm Lâm Hạo là? Quả nhiên, người nọ nói, Lâm Hạo thiếu chúng ta tiền, hiện tại vượt qua còn khoảng kỳ hạn, nhưng là chúng ta hiện tại liên hệ không thượng hắn. Cố phong lãng nhìn những người này, trong lòng hầu nghi, Lâm Hạo nên không phải là có đánh cuộc nghiện đi. Cố phong lãng, hắn thiếu các ngươi bao nhiêu tiền? Người nọ hơi hơi mỉm cười, không nhiều lắm, nếu cố tổng có thể giúp hắn còn nói. Cũng chính là một câu sự, rốt cuộc hắn là các ngươi cố thị tập đoàn tài vụ tổng giám, phụ thân hắn còn có các ngươi công ty cổ phần, không phải sao? Thật sự không được, có thể dùng các ngươi cố thị cổ phần gán nợ sao? Cố Phong Lãng Cố Phong Lãng cùng Sở Linh Xanh lướt nhau, Sở Linh Xanh nhưng thật ra không có gì biểu tình, nhưng là Cố Phong Lãng lại phi thường khiếp sợ. Cố Phong Lãng, phụ thân hắn Hắn không phải gia đình đơn thân sao? Lâm Hảo cá nhân tư liệu thượng, chỉ điền mẫu thân tư liệu, hắn theo họ mẹ Từ nhỏ là mẫu thân nuôi lớn. Người kia cũng thực khiếp sợ, lập tức chụp bàn dựng lên, cái gì? Kia hôn chứng chẳng lẽ ở gạt chúng ta? Chúng ta chính là xem ở phụ thân hắn mặt mũi thượng, mới đồng ý hắn nợ chứng. Rốt cuộc Cố thị tập đoàn, sáng nghiệp trải rộng thế giới, cho dù xa ở Ma Cao, cũng là vâng rỗi, có được Cố thị tập đoàn cổ phần, kia khẳng định không thiếu tiền. Đứng ở người nọ bên người tiểu đệ lập tức thấp giọng nói, Thành ca, người đã quên, Lâm Hạ phụ thân phía trước cùng chúng ta liên hệ quá? Nói hai ngày này sẽ đem tiền gom đủ. Thành ca cười lạnh, ai biết đối phương có phải hay không lâm hạo tìm lừa gạt chúng ta? Bằng không lâm hạo trốn cái gì? Cố phong lãng lập tức hỏi, phụ thân hắn là ai? Tên gọi là gì? Liên hệ phương thức có sao? Thành ca nhìn cố phong lãng vài giây, ngay sau đó ý bảo thủ hạ đem liên hệ phương thức cho hắn. Đối phương cung cấp chính là một cái kêu lâm tiên sinh điện thoại, điện thoại địa chỉ biểu hiện ở Nam Thành, nhưng xác thật xa lạ dây số, cố phong lãng cũng không nhận thức người này Tuy rằng trong lòng có suy đoán, nhưng không có chứng cứ, cho nên cũng không thể xác định cái gì. Cuối cùng, cố phong lãng bỏ thêm thành ca liên hệ phương thức, hai người đều ở tìm lâm hạo, cho nên tính toán một khi tìm được đối phương manh mối, liền cùng trung cấp đối phương. Thành ca nhìn cố thị xa hoa office building, liên tục lắp đầu, nếu lâm hạo thực sự có cố thị cổ phần thì tốt rồi, đến lúc đó bọn họ lao bản chẳng phải là có thể nhập cổ cố thị. Cố phong lãng trở thành ca những người đó đi rồi, cố nén tức giận mới phát tác ra tới. Hắn lệnh mặt nói, này lâm hạo thật là không sợ chết, thích đánh bạc thành tánh còn chưa tính, thế nhưng còn biểu đặt chính mình là cố thị cổ đông. Những người đó nhưng khó đối phó, nếu lâm hạo thật là chúng ta cố thị cổ đông, mà hắn lại trốn tránh không trả tiền, những người đó khẳng định sẽ an vạ chúng ta. Tuy rằng cố thị không phải bọn họ chủ nợ, nhưng là cố thị mỗi năm phải cho cổ đông chia hoa hồng, những người này liền bá chiếm lâm hạo cổ phần, có thể không rán đoạn lại đây lấy tiền, tuy rằng không phải cái gì vấn đề lớn, nhưng cũng thực ghê tẩm. Hơn nữa phiền thoái không ngừng. Sở Linh Xanh nói, có lẽ đây là Khánh nhân gần nhất thiếu tiền nguyên nhân đi. Lâm Hạo có phải hay không hắn tư sinh tử? Phần 79 Cố Phong Lãng giọng nói một đốn, quay đầu nhìn Sở Linh Xanh, A này, sẽ sao? Nhưng là Cố Phong Lãng chính mình cũng là cố gia tư sinh tử. Hắn không rõ, nếu Lâm Hạo thật là Khánh Ân tư sinh tử, vì cái gì không họ Khánh? Nếu liền họ đều không giống nhau, kia Khánh nhân cần gì phải vì Lâm Hạo làm lớn như vậy hy sinh đâu? Sở Linh Xanh, chính là bởi vì không họ Khánh, cho nên hắn mới có thể thuận lợi tiến vào công ty, thậm chí một đường tân chức trở thành tài vụ tổng giám. Bằng không, mặc kệ là Cố Trấn Quốc vẫn là Cố Hiên Chi, nếu biết Lâm Hạo chính là Khánh Ân Nhi Tử, hẳn là đều sẽ không đem hắn đặt ở loại này quan trọng bộ môn, thậm chí trở thành cao quản, chẳng sợ hắn năng lực rất mạnh. Cho nên, Khánh Ân ngay từ đầu liền hiểu biết Cố Trấn Quốc là người, biết hắn sẽ như thế nào làm, sở hữu mới có thể như vậy bố trí hào hết thảy Cấp nhi tử phô một cái hoạn lộ thanh thăng, thậm chí, bọn họ mục đích có lẽ, không chỉ là tài vụ bộ tổng giám. Lúc ấy cố hiên trí mất tích thời điểm, là la hữu lan đương đại lý tổng tài, phụ trách công ty sự vụ, nhưng nếu sau lại cố phong lãng không xuất hiện, như vậy hiện tại đại lý công ty, còn có phải hay không la hữu lan, đã có thể khó mà nói. Khánh nhân vì thanh danh, hoặc là vì làm làm bộ dáng cũng hảo, hắn đều sẽ không trở về công ty đương đại lý, như vậy cuối cùng sẽ là ai? Cái này đáp án không cần nói cũng biết. Sở Linh Xanh như vậy một sửa sang lại, liền cảm thấy rộng mở thông suốt, cái này Khánh nhân cũng quá có tâm cơ. Sở Linh Xanh đều phải xem thế là đủ rồi. Có loại này tâm cơ, nói thật, phàm là sở Linh Xanh không có mặc lại đây, có lẽ Khánh Ân đều đã sớm được việc. Hiện tại hắn không chỉ có không được việc, Lâm Hạo lại giống như ở ma cao phạm tội, cho nên lúc này mới đem Khánh nhân bức cấp bắt cóc cố hiên trì. Cố phong lãng nghe xong cũng thực khiếp sợ, Tuy rằng này đó còn đều chỉ là bọn hắn suy đoán, nhưng bọn hắn cảm thấy khoảng cách sự thật chân tướng, có lẽ đã kém không xa. Cố phong lãng thở dài, khi còn nhỏ, Khánh Thúc thường xuyên tới trong nhà, hắn cùng phụ thân quan hệ thực hảo, hai người thường xuyên cùng nhau uống trà, xem trận bóng, hắn mỗi lần tới, còn sẽ cho chúng ta mang lễ vợ, chúng ta đều thực thích hắn. Tuy rằng sau lại, bọn họ lớn lên lúc sau, Khánh Ân dần dần liền rất thiếu tới cố trạch, nhưng là từ nhỏ ấn tượng cùng cảm tình còn ở. Cho nên Cố Phong Lãng tuy rằng mặt ngoài không thích khách nhân, nhưng trong lòng vẫn là ẩn ẩn có một phần mong đợi, hy vọng này đó nhằm vào cố ra sự kiện, cùng khách nhân không có quan hệ. Đại ca hẳn là cũng thực thất vọng. Cố Phong Lãng nói, hắn thực tôn trọng khách thúc. Cố Yên Chi không chỉ có tôn trọng khách nhân, hắn đối La là Hữu làn cũng mang theo ba phần kinh ý, rốt cuộc vứt bỏ bọn họ cùng Cố trấn quốc quan hệ, bọn họ vẫn là Cố thị Nguyễn lão, đem vài thập niên thanh xuân phụng hiến ở Cố thị, bồi Cố trấn quốc giúp sức làm giàn sơn, càng vất vả công lao càng lớn. Kết quả, ai biết những người này, một cái so một cái tâm cơ thâm trầm, một cái so một cái càng hận cố thị. Quả thực lệnh người không lời gì để nói. Hai người vội một ngày, đêm khuya mới trở lại cố Trạch Sở Linh xanh buôn ba một ngày, mệnh không được, nàng lấy ra di động, nhìn đến Lâm Linh cho nàng phát tin tức, nói là nàng tiểu biệt thự đã cơ bản bố trí hảo, bảo khiết ngày mai liền bỏ chạy, kế tiếp làm một ít kết thúc công tác lạc. Sở Linh xanh ngày này bực bội không được, rốt cuộc ở nhìn đến chính mình trang hoàng song tiểu biệt thự sau tâm tình mới hảo một ít. Mà bên kia, Cố Hiên Chi ngồi ở trên xe lăn, chính diện đối với một phiến cửa sổ sắt đất, nhìn bên ngoài cảnh đêm. Cửa phòng đẩy ra, Khánh nhân mỉm cười đi vào tới, thế nào, Hiên Chi, phòng này cảnh sắc không tồi đi. Cố Hiên Chi mỉm cười, cảnh sát là không tồi, nhưng bên ngoài tái hảo phong cảnh cũng không kịp trong nhà phong cảnh. Khánh Thúc, ta khi nào có thể trở về. Khánh nhân đi đến Cố Hiên Chi bên người, nhìn bên ngoài cảnh sắc nói, chờ chúng ta đem sự nói xong. Ngươi liền có thể đi trở về cố Hiên chi nhú mày nói chuyện gì từ tối hôm qua bị cáh nhân mời tới uống trà bắt đầu mãi cho đến hôm nay buổi tối mau 24 giờ cáh nhân rốt cuộc muốn cùng hắn nói chuyện sao? cố Hiên chi hiện tại ngồi xe lăn cũng không phải chính hắn kia một chiếc mà là Khánh nhân cho hắn chuẩn bị xe lăn không có tự động hệ thống cố Yên chi muốn đi đường chỉ có thể dùng tay chuyển động bánh xe phi thường không có phương tiện Khánh nhân cũng không có trợ giúp hắn ý tứ mà là đứng ở hắn bên người Đi theo cố hiên chi tốc độ, vừa đi vừa nói chuyện, hiên chi à, ngươi này chân thật sự không thể trị. Ta nhận thức một cái em mở quốc khoa chỉnh hình đại phu, nếu không làm hắn cho ngươi kiểm tra kiểm tra. Cố hiên chi nghĩ thầm, chân không thể đi nhưng không đơn giản là bởi vì xương cốt vấn đề, bất quá hắn không có nhiều lời, thần sát nhạt nhạt, hảo a cảm ơn Khánh Thúc. Khánh nhân cười tủng tịm, mang theo cố hiên chi đi vào sofa bên, hắn ở trên sofa ngồi xuống, mà cố hiên chi liền ngồi ở trên xe lan, hai người đối mặt mặt. Khánh Ân làm chính mình trợ lý cấp hai người pha trả, sau đó mới chậm gì gì nói, Hiên Tri, cố nhị không được à, lúc này mới tiền nhiệm bao lâu, liền đem công ty cơ mật cấp đánh mất. Cố Yên Tri thần sắc lạnh lùng, nhìn Khánh Ân, nguyên lai like Khánh Ân cố ý đem hắn dẫn ra, là vì ăn trộm cố thị công ty cơ mật. Hắn nhìn Khánh nhân Khánh Thúc, chúng ta ít lợi là chói định, công ty cơ mật tiết lộ, nói vậy đối với ngươi cũng không có chỗ tốt. Khánh nhân kỳ thật đã thu được người nọ phát lại đây công ty văn kiện. Nhưng bởi vì văn kiện đều trải qua mã hóa cho nên đối phương chỉ có thể dùng toàn bộ công ty phương thức copy ty CD bên trong văn kiện lớn lớn bé bé mấy ngàn cái trừ bỏ sàng chọn quan trọng văn kiện ở ngoài còn phải tiến hành tiết lộ mật mã cũng không tốt phá giải cho nên cáh nhân cũng chỉ là bắt được copy ty còn không có có thể nhìn đến bên trong chân thật nội dung bất quá cùng cố hiuyên chi đàm phán có mấy thứ này cũng đủ cáh nhân một bên uống trả một bên nhìn pháng qua cố Hiên triần nói ta đương nhiên biết nhiều năm như vậy ta đều là hướng về cố thị, hiên chi, ngươi hẳn là rất rõ ràng ta vì cố thị làm sự, ta đương nhiên là hy vọng cố thị tốt. Rốt cuộc cố thị hảo, bọn họ này đó cổ đông mới có thể đi theo hảo, hắn còn tưởng thế nhi tử mưu đoạt một cái càng tốt tiền đồ, lại như thế nào sẽ nhẫn tâm hủy diệt cố thị. Cho nên, hắn tuy rằng lợi dụng La Hữu Lan, nhưng vẫn không có chân chính trợ giúp quá nàng, thậm chí ở La Hữu Lan bị đuổi ra cố thị thời điểm, hắn một câu cũng không hỗ trợ nói. Là La hữu lan là hận không thể lộng suy sụt cố thị, hận không thể cố ra người chết, này cùng Khánh nhân ý tưởng tương bội, hắn đương nhiên không cho phép. Chương 62 Khánh nhân tự cho là cầm cố thị tập đoàn tư mật nguyên kiện làm áp chế, cố Yên chi liền nhất định sẽ thỏa hiệp. Rốt cuộc cố thị tập đoàn như vậy khổng lồ, một khi trung tâm sản phẩm tư mật tiết lộ, thế tất sẽ tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Khánh nhân nhận định cố hiên chi nhất định sẽ đồng ý. Nhưng mà, cố Yên chi cũng không có cái gì phản ứng Hắn thậm chí đều không có cái gì ngoài ý muốn biểu tình, Cố hiên Chi nhìn Khánh Thúc, nói, "Khánh Thúc, nếu ngươi đều nói hy vọng Cố thị hảo, kia có thể nói cho ta ngươi hiện tại làm như vậy nguyên nhân là cái gì sao?" Cố Yên Chi dừng một chút, nhìn Khánh Thúc, chậm rãi mở miệng, "Khánh Thúc gần nhất giống như thực thiếu tiền." Chỗ hồng bao lớn, 100 triệu vẫn là 1 tỷ." Khánh nhân thần sắc trầm xuống, hắn đem chén trà một phóng, lạnh giọng nói, "Ngươi làm sao mà biết được?" "Cố Yên Khánh Thúc, lấy chúng ta hai nhà quan hệ" Chỉ cần ngươi mở miệng, vô luận bao lớn mức ta đều sẽ cho ngươi mượn, ngươi thật sự không cần phải bạo hiểm như vậy, cố thị văn kiện bí mật, nhưng không hào lấy. Khánh nhân sắc mặt lênh trầm, hắn gắt gao nhìn chầm chầm cố hiên chi, tưởng từ cố hiên chi trên mặt nhìn ra điểm cái gì tới. Nhưng mà, cố hiên chi trên mặt thập phần bình đạm, hắn không chỉ có không nóng nảy, thậm chí liền một tia lo lắng cảm xúc đều không có biểu lộ. Khánh nhân nghĩ thầm, cố chấn quốc nhiều năm như vậy, có rất nhiều sự làm không đủ hoàn mỹ, nhưng là ở đối trưởng tử giáo dục thượng Lại sát thật thực thành công. Khánh nhân nhìn cố hiên chi, ta không cần cùng người mượn. Hắn trầm giọng mở miệng, cố thị, vốn dĩ liền có ta một nửa. Cố hiên chi, xem ra khánh thúc nhẫn mại nhiều năm như vậy, vẫn là nhịn không được. Khánh nhân sắc mặt lênh trầm, hắn trầm ổn, cũng có thể chờ, chẳng sợ chờ đến 10 năm, 20 năm, chờ đến hắn già rồi, nhưng là con hắn có thể đoạt lại cố thị, hắn liền tính không có ủng phí công phu. Khánh nhân cũng không oán hận cố hiên chi, dù sao cũng là tiểu bối. Cùng trưởng bối ân oán không có quan hệ, nhưng là đối phương hiện tại là cố thị người cầm quyền, hắn phải đem cố hiên chi coi như địch nhân đến đối đãi Người khả năng không biết Khánh nhân nói, cố thị sáng lập chi sơ, cái này khái niệm vốn là ta đưa ra. Cố hiên chi nhúng mày, như thế không nghĩ tới, bởi vì cố Trấn quốc không có nói. Khánh nhân nhưng là ta và ngươi phụ thân, không có bằng cấp, không có nhân mạch, hai cái người trẻ tuổi từ nông thôn đến đến đại đô thị Nam Thành, mỗi ngày buổi tối ngủ ở tầng hầm ngầm, mùa đông nhiều lành A Chúng ta liền khối chắn phòng ván cửa đều không có, buổi tối ngủ ở trên mặt đất, dùng xi măng túi tùy tiện một phô, hai người lưng tựa lưng sởi ấm, khi đó là thật sự thực gian khổ, cũng thật sự đem phụ thân ngươi thật sự quá mệnh huynh đệ. Khánh nhân nói quá mệnh huynh đệ khi, cố yên chi liền không tự chủ được nghĩ đến dương chính lãng. Tuổi trẻ khi huynh đệ tình nghĩa là thật sự, nhưng theo thời gian trôi đi, hai người xuất hiện ít lợi liên lụy, kêu cái gì cảm tình liền đều không còn xót lại chút gì. Này cũng chính là cố hiên chi vẫn luôn chỉ cùng dương trình lãng hợp tác, nhưng chưa bao giờ rót vốn dương ra nguyên nhân, vĩnh viễn không cần hòa hảo hình đệ cùng nhau khai công ty, đạo lý này hắn hiểu. Khánh nhân nghĩ đến tuổi trẻ khi kêu đoạn bần cùng nghèo túng năm tháng, liền cảm khái vạn ngàn. Khánh nhân nhưng chúng ta không thể vĩnh viễn như vậy đi xuống, bởi vì chúng ta không có đường lui, chúng ta hồi không được ở nông thôn, người khác còn có thể trở về trồng trọn, chúng ta trở về làm gì? Nhà của chúng ta nhưng không có mà. Khánh Ân đưa ra một cái mơ hồ khái niệm, chuẩn bị từ bãi mở ra thủy, bọn họ ngay từ đầu là bán trái cây, bởi vì bán không xong có thể ăn, tiền cơm cũng tỉnh. Sau lại ăn trôi ăn đến phun, cảm thấy như vậy không được, trái cây quá dễ dàng hỏng rồi, vì thế lại bắt đầu học người khác bán quần áo. Khi đó quần áo vừa mới hứng khởi, bán sỉ thành mỗi ngày rạng sáng 2 giờ rơi khai trường, đến từ cả nước các nơi các thương nhân dũng manh bảo, tất cả đều tới nơi này trọn hóa, chỉ cần là từ nam thành bán sỉ trở về giá cả đều càng cao, kiểu dáng cũng càng trao lưu. Có thể nói, Nam Thành thành phố này, ở trong mắt rất nhiều người liền đại biểu lưu hành một thời. Cho nên hai người lại đi bán sỉ quần áo, bởi vì không có tốt kiểu dáng, bọn họ thường thường hoàn thành thương nhân, đi mặt khắc đương khẩu chọn quần áo, sau đó nhận chuẩn người khắc quần áo kiểu dáng, trở về chính mình đi trong xưởng đặt làm, vì thế còn ai quá đánh, bất quá vô gian không thương, bằng không bọn họ cũng không có biện pháp nhanh như vậy tránh đến tiền. Cố hiên chi nghe đến đó, trầm mặc thật lâu, Cố Thị ngay từ đầu, xác thật là bán quần áo lập nghiệp. Ngay từ đầu chỉ bán bình thường quần áo, sau lại nước ngoài nhãn hiệu đánh sâu vào quốc nội, quốc nội trang phục giới chưa gượng dậy nổi, nhưng là Cố Thị sớm có dự kiến, thế nhưng trước đó, liền thiết kê trang phục nhãn hiệu, bao gồm tiếng anh tên, nhãn hiệu logo, cái gì cần có đều có. Khách nhân, nói muốn đi bán quần áo chính là ta, nói muốn thiết kế trang phục nhãn hiệu cũng là ta, sau lại công ty không hề chuyên chú trang phục nhãn hiệu, sửa đi điu Chủ đầu tư nghiệp trung tâm, thậm chí rót vốn tập thể hình cùng dưỡng sinh ngành sản xuất, đều là ta đề nghị. Khách nhân vì cái gì hiện tại nhiều như vậy hoáng nghiệm, vì cái gì không hài lòng, nói đến cùng chính là ích lợi phân phối không đều. Hắn cảm thấy Cố thị phát triển trong quá trình, ở mỗi một cái quan trọng nhất chuyển hình tiết điểm thượng, đều là hắn dẫn đầu đưa ra phương án. Hắn không đề cập tới, Cố trấn quốc căn bản không thể tưởng được. Cố trấn quốc chỉ là so với ta sẽ là người, so với ta sẽ thu mua nhân tâm khách nhân lạnh mặt nói. Chính là bởi vì hắn đối ai đều một bộ cười tủng tỉm bộ dáng, làm tất cả mọi người thích hắn, ủng hộ hắn, nhưng kỳ thật nhiều năm như vậy, hắn vì cố thị làm cái gì? Đúng vậy Khánh Ân đột nhiên lại nói, trước kia công ty là kêu ân quốc, sau lại đưa ra thị trường, trải qua đại gia đầu phiếu, trực tiếp đổi thành cố thị tập đoàn. Nói tới đây, Khánh Ân quả thực sắp tức chết rồi. Cố Yên chi trầm mặc một lát, nói, Khánh Thúc, ngươi rời khỏi công ty thời điểm, phụ thân cũng khuyên quá ngươi, còn nói muốn ngươi tiếp tục đương phó hiểu Phó chủ tịch chức vị đủ để thuyết minh hắn là người sáng lập tầm quan trọng, hơn nữa Khánh nhân cổ phần, cô Trấn Quốc chưa từng có nghĩ tới thu hồi đi, là Khánh nhân chính mình ngạnh muốn còn trở về 5%, cô Trấn Quốc mới dùng cao hơn thị trường gấp 2 giá cả thu mua trở về. Khánh nhân cười lạnh cô Trấn Quốc chính là sẽ tra người tốt, người cho rằng hắn nói không cho ta lui, liền thật là không cho ta lui sao? Hắn trong lòng tưởng cái gì, ta còn không rõ ràng làm sao? Cố hiên chi? Khánh nhân đối cô Trấn Quốc oán hận chất chứa đã lâu. Sẽ nghĩ như vậy cũng không gì đáng trách, nhưng cố Hiên Chi cảm thấy chính mình phụ thân không phải người như vậy, cô Trấn Quốc lúc trước có lẽ là thật sự không bỏ được Khánh nhân rời đi. Nhưng là, hiện tại nói này đó lại có ích lợi gì? Bọn họ hai người nói cái gì đều là chỉ bằng chủ quan phòng đoán, cố Trấn Quốc trong lòng chân chính ý tưởng, lại có ai biết đâu. Phần 80. Khánh Ên phản phất là nghẹn thật lâu, hiện tại rốt cuộc nói ra, cho nên nói rất nhiều, bất quá đa số đều thật sự ván trách cố Trấn Quốc. Hận cô Trấn Quốc không xứng đương huynh đệ, vì ích lợi chuyện gì đều có thể làm ra tới. Khánh nhân cảm thấy cô Thị hoàn toàn là chính mình công lao, hắn trăm cay ngàn đắng đánh hạ ra sơn, dựa vào cái gì kết quả là lại tất cả đều biến thành cố Chấn Quốc. Hắn nói thật lâu, thật vất vả dừng lại, cố Yên Chi mới yên lặng hỏi, cho nên, Khánh Thúc, ngươi rốt cuộc thiếu bao nhiêu tiền? Khánh nhân cô Hiên Chi, Khánh Thúc, ngươi không cần phải nói nhiều như vậy, cũng không cần bởi vì phản bội chính mình huynh đệ. Mà làm chính mình tìm nhiều như vậy lý do, bịa đặt nhiều như vậy đường hoàng lấy cớ, thiếu tiền ngươi nói thẳng chính là, xem ở phụ thân mặt mũi thượng, ta sẽ suy xét giúp ngươi. Khánh nhân Khánh nhân khi đương trường liền quăng ngã cái ly, hắn đứng lên, chỉ vào cố hiên chi, ngươi nói này đó đều là ta biên lấy cớ. Cố hiên chi thần sắc bất biến, mặc kệ có phải hay không, hiện tại cũng không có cách nào chứng thực không phải sao. Khánh thúc Còn không bằng nói điểm thực tế, ngươi thiếu tiền ta có thể cho ngươi. Sau đó ngươi phóng ta trở về ngươi đem ta khấu lưu ở chỗ này còn không phải là vì tiền sao cáh nhân Khánh nhân xác thật là bởi vì tiền nếu không phải bởi vì chính mình nhi tử không biết cố gắng thiếu hạ kết xù nợ cơ bạc thậm chí còn r dễ mãi không sửa hắn nguyên bản kế hoạch sẽ không nhanh như vậy khởi động hắn sẽ có càng chu đáo chặt chẽ đầy đủ hết án bài chẳng sợ cố hiên chi có thể tồn tại trở về hắn cũng sẽ có khác biện pháp tạo thành hiện giờ cục diện vẫn là bởi vì quá hấp tấpánh nhân trong lòng âmầmt tưởng Hắn nhìn Cố Huyên Chi, có thể. Hắn vươn 5 cái ngón tay, 500 triệu, người đánh tới ta chứng thượng, ta khiến cho người đưa người trở về, bất quá, công ty văn kiện không thể còn cho người. Cố Huyên Chi đều bị Khánh Ên khí cười. Khánh Thúc Cố Huyên Chi nói, ta cuối cùng biết ngươi vì cái gì ở sau lưng nỗ lực nhiều như vậy, lại như cũ không chiếm được Cố Thị. Cố Huyên Chi, đàm phán cũng không thể như vậy, cứ như vậy, ta chẳng phải là không duyên cớ cho ngươi 500 triệu. Hơn nữa, Công ty nhưng không có 500 triệu tiền mặt lưu chuyển, quá nhiều, xin lỗi. Khánh nhân sắc mặt tâm ưu, hành, có rất nhiều người chờ mua cố thị văn kiện bí mật đâu. Người không cần hối hận. Khánh nhân nói xong, thư lệnh một tiếng, xoay người ra cửa. Hắn đi rồi, ngoài cửa liền tiến vào một cái bảo tiêu, cầm dây thừng, đem cố hiên chi kéo dài tới trên giường sau, liền dùng dây thừng đem hai tay của hắn gắt gao trói lại. Cố hiên chi bình tĩnh vương tay, cấp đối phương trói, sau đó nhìn bảo tiêu rời đi. Cố hiên chi ở trong lòng tính toán mã hóa văn kiện bị phá giải sở yêu cầu thời gian. Khánh nhân hiện tại hẳn là còn không có phá giải, bất quá, vừa mới bị hắn khí một đốn, hiện tại phòng trừng sẽ ra tăng tìm người, phòng trừng đêm nay liền sẽ phá giải ra tới. Hắn chờ ngoài cửa bảo tiêu không có động tính, mới chậm gì gì đứng dậy, hắn đi đến phòng trong cửa sổ sắt đất trước, phía trước hắn chính là ngồi ở trên xe lăn ở chỗ này nhìn một ngày phong cảnh. Nơi này là vùng ngoại ôm một căn biệt thự, hắn trước kia đã tới nơi này. Khánh Ân không biết có phải hay không đối chính mình quá mức tự tin, cho dù muốn bắt cóc cố hiên trì, cũng không có lựa chọn địa phương khác, mà là trực tiếp đem cố hiên trì đưa tới chính mình dành nghĩa biệt thự chung. Đương nhiên, có lẽ ở Khánh nhân trong mắt, hắn chỉ là thỉnh tiểu bối tới cửa làm khách, uống uống trà thôi, nơi nào tính thượng là bắt cóc đâu. Liên tính cố hiên trì báo nguy, Khánh nhân cũng là không sợ. Cái này biệt thự không có bất luận cái gì theo dõi cùng ghi âm thiết bị, đây là chính hắn địa bàn. Hắn căn bản không lo lắng sẽ bị người bắt lấy nhược điểm. Cố hiên chi nhìn bên ngoài đèn kịt bóng đêm, lại xoay người, đi vào phòng trong, hai tay của hắn bị trói ở sau người, không hảo dùng sức, căng thẳng tay bộ cơ bắp, kéo một chất ghế dựa, hung hăng hướng ban công pha lê thượng tạp. Chương 63 Biệt thự pha lê giống nhau là tạp không thoái, điểm này cố hiên chi đương nhiên rõ ràng, nhưng hắn bổn ý đương nhiên cũng không phải vì tạp thoái pha lê, hắn chỉ là vì xúc động cảnh báo. Cao cấp biệt thử ban công cùng cửa sổ hẳn là đều trang bị có khẩn cấp trang bị, cũng chính là một khi pha lê gặp được trình độ nhất định va chạm hoặc là hư hao, hệ thống sẽ tự động báo nguy. Đây là một loại ở trên thị trường phi thường thường thấy phòng trộm hệ thống, người bình thường trong nhà có cái này trang bị, nhưng là rất nhiều người đều sẽ xem nhẹ rớt. Quả nhiên, ở Cố Yên Chi tạp hai hạ pha lê sau, ở vào ban công góc một cái báo nguy khí lại đột nhiên bén nhọn vang lên. Cố Hiên Chi xoay người bước đi tới cửa, giữ cửa khóa trái Ngoài cửa bảo tiêu bắt đầu phá cửa, Cố Hiên Chi liền đỉnh môn, tính toán chính mình an bài người lại đây yêu cầu vài phút. Hắn ở biệt thự chung quanh bố trí rất nhiều nhân thủ, hiện tại những người đó thu được tín hiệu, hẳn là đã qua tới. Những người này tay hắn ở tới thời điểm liền an bài hảo, bởi vì không biết khánh nhân chi tiết, cho nên Cố Hiên Chi không dám làm cho bọn họ quá mức tới gần biệt thự, nhưng đồng thời lại yêu cầu có thể kịp thời liên hệ đến bọn họ, cho nên hắn mới suy nghĩ cái này cảnh báo phương pháp. Thức mau. Bịch thử bên ngoài liền vang lên hỗn loạn tiếng đánh nhau, bên ngoài bảo tiêu phá cửa động tắc càng tích liệt. Cố hiên Chi đem ghế dựa đặt ở cửa, dùng chân đỉnh, hắn hiện tại đôi tay bị trói, như phi tất yếu, hắn sẽ không dễ dàng cùng đối phương giao thủ, tuy rằng có phần thắng, nhưng hắn không thể mạo hiểm, dù sao có thể không động thủ liền không động thủ. Thức mau, ngoài cửa phá cửa người giống như nhiều một cái, lực đạo lớn hơn nữa, trầm trọng tấm ván gỗ môn thậm chí xuất hiện vết rách, Cố Yên Chi tắt đi trong phòng đèn, ở môn bị đẩy ra nháy mắt Lắc mình đến phía sau cửa, ngoài cửa hai cái bảo tiêu không nghĩ tới bên trong cánh cửa sẽ đột nhiên chịu lực, một cái lão đảo phát tiến vào, theo sau lại lập tức bị ghế rửa vững ngã, hai cái bảo tiêu bận bận rộn rộn ngã trên mặt đất. Mà cố huyên chi đã một cái bước xa tiến lên, thật mạnh dấm lên bảo tiêu lao ra môn. Hắn nơi phòng ở lầu 2, cái này biệt thự rất lớn, lầu một đại sảnh truyền đến đánh nhau thanh âm, lầu 2 hành lang cũng có người từ phía dưới sông lên, nên diện hai cái bảo tiêu thấy được vọt tới cửa thang lầu cố huyên chi đồng thời sửng sốt một giây tựa hồ không nghĩ tới cố hiên chi thế nhưng có thể đứng đi lên bọn họ thậm chí còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi cố Yên chi bước chân không nghe một chân đem người đá phiên theo sau ở một người khác công lại đây thời điểm một cái không lưng như người trực tiếp tránh đi đối phương công kích lao xuống lâu đôi tay bị trói buộc vẫn là thực ảnh hưởng phát huy cố Yên chi lao xuống lầu một thời điểm hắn các thuộc hạ đã sớm thấy được lúc này nháy mắt xông tới đối hắn tiến hành bảo hộ một cái cấp dưới lấy ra truy thủ Đem Cố Yên Chi trên tay dây thửng cắt đứt. Cố Yên Chi nhìn thoáng qua đại môn, biệt thự đại môn bị đập hư, mấy cái trông coi biệt thự Bảo Tiêu đều treo màu, khách nhân ở biệt thự để lại mười mấy bảo tiêu trông coi Cố Yên Chi, nhưng mà, Cố Yên Chi người càng nhiều, hắn an bài 50 nhiều người. Từ du thuyền sự kiện qua đi, Cố Yên Chi liền minh bạch một đạo lý, mặc kệ chuyện gì, tóm lại nhiều dẫn người chuẩn không sai. Hắn lúc ấy ở tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng, bên người chính là người quá ít, lúc ấy hắn chỉ dẫn theo một trợ lý Hai cái bảo tiêu, phàm là nhiều mang vài người, đều không đến mức sẽ ra chuyện. Hắn lần này là chọn lửa nước ngoài chuyên nghiệp bảo tiêu đoàn đội, những người đó thân thủ lợi hại, đừng nói biệt thử chỉ có mười mấy người, liền tính toán lượng nhiều gấp đôi, bọn họ cũng không sợ. Cố Yên chi hoạt động một chút bị chói đã tê dần thủ đoạn, làm lơ biệt thử Trung lung tung, trực tiếp mang theo tâm phúc cấp dưới đi đến ngoài cửa, hỏi, Khánh nhân đâu? Cấp dưới nói, chúng ta một giờ trước nhìn đến hắn xe rời đi, hiện tại biệt thử nổi trừ bỏ lưu thủ bảo tiêu Không, có người khác. Cũng là, nếu Khánh nhân còn ở biệt thự nội nói, hắn liền không khả năng chỉ trừ mười mấy người. Bên này Cố Hiên Chi mới ra môn, bên kia Khánh nhân liền lập tức đã biết, hắn đứng ở một cái khác biệt thự, nhìn lập trình viên ở phá giải văn kiện mật mã, hắn sắc mặt âm trầm lấy ra di động, cấp Cố Hiên Chi gọi điện thoại. Cố Hiên Chi thanh âm bình đạm, Khánh thúc, nhanh như vậy sẽ biết." Khánh nhân thanh âm lạnh buốt, "Tính ngươi có năng lực, diễn còn rất giống." Thế nhưng đem hắn đều cấp đá lửa gạt đi. Khách nhân trong lòng còn có điểm hối hận, hẳn là nhiều thử cố Hiên chi chân vài lần, lần đó chẳng nóng có phải hay không độ ấm không đủ cao. Bằng không vì cái gì cố yên chi có thể nhịn xuống? Người theo bản năng phản ứng là vô pháp khống chế, cố yên chi hắn lại là như thế nào khống chế đâu? Khách nhân hiện tại căn bản vô pháp lý giải. "Cố Yên Chi, cảm ơn Khánh thúc tán thành." Khách nhân lạnh như băng nói, "Ta sẽ báo nguy, cáo ngươi dẫn người tư sấm dân trạch. Khánh nhân biệt thự nội không có theo dõi, nhưng là không đại biểu ngoài cửa không có. Hắn chính là ôn tồn đem Cố Hiên Chi thỉnh về trong nhà, kết quả Cố Hiên Chi mấy chục cái thủ hạ lại thế tới rảo rạt xâm nhập hắn biệt thự. Ở hắn biệt thự lãnh tạp, điểm này hắn hoàn toàn có thể cáo Cố Hiên Chi, liền tính không thể định án, hắn cũng có thể tuyên dương khắp thiên hạ đều biết, đến lúc đó Cố Hiên Chi thanh danh dính lên vết nhơ, hắn đời này đều đừng nghĩ lại nhìn lại thị tập đoàn đương tổng tài. Nay cũng chính là vì cái gì hắn sẽ thả lỏng cảnh giác, chính là tại đây chờ đâu, hắn biết Cố Hiên Chi người nhất định sẽ đến cứu hắn. Cô Hiên Chi nghe đến đó, ánh mắt hơi thâm, không hổ là Khánh Thúc, suy nghĩ chính là Chu Toàn. Khánh Thúc cười lạnh, không bằng ngươi, kỹ thuật diễn tinh vi. Hắn đều cảm thấy Oscar thiếu cố Hiên Chi một tòa tiểu kim nhân. cố Hiên Chi vẫn là câu nói kìa, cảm ơn Khánh Thúc khích lệ. Khánh Ân. Khánh Ân khí trực tiếp cắt đứt điện thoại. cố Hiên Chi nói chuyện càng ngày càng giống sở linh xanh, cho nên hắn liền cảm thấy cố Hiên Chi nói chuyện càng ngày càng làm giận. Rõ ràng trước kia cố Hiên Chi nói chuyện không như vậy âm dương quái khí Sự tình cho tới bây giờ, hết thảy đều ở khách sạn kế hoạch giữa, trừ bỏ Cố Yên Chi chân. Nhưng mà, hắn không biết chính là, kế hoạch của hắn đem từ đêm nay bắt đầu, toàn diện sụp đổ. Cố Yên Chi ra cửa sau, cũng không có lập tức rời đi, mà là mang điện thoại báo cảnh. Cảnh sát nhận được Cố Yên Chi điện thoại sau, nơi nào còn dám chậm trễ, chạy nhanh liền chạy tới. Cảnh sát phát hiện, vị này danh trấn Nam Thành Cố tổng, từ trở về đại nạn không chết trở lại Nam Thành sau, gặp chuyện liền rất thích báo nguy, ngắn ngủn thời gian Hắn đã báo hai lần cảnh, lần trước là bởi vì hắn thê tử bị bắt cóc, mà lần này, hảo gia hỏa, bị bắt cóc chính là chính hắn. Cảnh sát thần sắc nghiêm túc, đem những cái đó bảo tiêu sôi nổi mang đi vì hỏi chuyện, cố hiên chi biết, chỉ là hỏi bảo tiêu khẳng định là cái gì đều hỏi không ra tới, theo dõi lại không có, cho nên khánh nhân kế hoạch đối, hắn tin tưởng vững chắc cố hiên chi lấy hắn không có cách nào. Cố hiên chi ngồi ở trong xe, lấy ra trùy thủ, xúc lên chính mình ống tay háo, hắn hữu cánh tay thượng. Tới gần khỉu tay vị trí, có một cái hơi hơi nổi lên, hắn dùng trùy thủ cắt qua làng ra, moi ra tới một cái đầu nành lớn nhỏ mini ghi âm khí. Cái này mini ghi âm khí là quân dụng cấp bậc thiết bị, hắn cũng là từ nước ngoài mua sắm, cấp dưới lập tức cho hắn băng bó miệng vết thương. Nay thật là quá mạo hiểm hắn tâm phúc thấp giọng nói, cố tổng, nếu là lại lâu một chút, liền phải nhiễm trùng. Con hảo, Khánh nhân tuy rằng đoạt lại cố hiên chi di động, lại không có điều tra ra trên người hắn còn mang theo thứ này. Lại không phải chụp điệp chiến kịch, ai có thể nghĩ đến Cố Hiên Chi như vậy đua. Cố Hiên Chi đem ghi âm khí đưa cho một cái khác tâm phúc, làm hắn đem ghi âm đạo ra tới sao lưu, thuận tiện giao cho cảnh sát một phần. Cố Hiên Chi, đối phó Khánh nhân người như vậy, không thể xuất ruột, mọi việc ngươi có thể nghĩ đến, hắn nhất định có thể nghĩ đến, hắn thậm chí sẽ tưởng so ngươi càng chu toàn, muốn bắt được hắn được điểm, rất khó. Cho nên lần này nhất định phải một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, trực tiếp đem Khánh Ân kéo xuống tới không thể cho hắn một ngụm thở dốc thời cơ nếu không hắn một giây liền Đông Sơn tái khởi cấp dưới thử một chút ghi âm thực hoàn chỉnh chính là có điểm không rõ ràng từ cố hiên chi tiến vào biệt thự bắt đầu đến hắn tạp cửa sổ thông chi cấp dưới cứu người lại đến báo nguy tất cả đều lục đi vào đương nhiên quan trọng nhất vẫn là cố hiên chi cùng Khánh nhân kia chàng đàm phán Khánh nhân chính mình chính miệng nói ăn trộm cố thị tập đoàn văn kiện bí mật sự cũng bởi vậy áp chế hắn muốn 300 triệu này đó đã cũng đủ khởi tố kháh nhân Cái này cũng chưa tính bắt cóc làm tiền. Cố hiên chi đem các nối biên tập tốt ghi âm, dùng biêu kiện phương thức chia Khánh nhân một phần. Sau đó, hắn liền đem Khánh nhân kéo đen. Làm xong này đó lúc sau cảm giác liền một chữ, sảng. Này có thể so hắn ký xuống bất luận cái gì một cái thương nghiệp đại đơn đều phải sảng nhiều. Mà bên kia Khánh Ân, hắn còn không có công phu xem chính mình công tác biêu kiện, bởi vì lập trình viên phá giải mật mã đã tới rồi mấu chốt thời khắc. Tất cả mọi người ở nín thở chờ đợi. Đây chính là cố thị tập đoàn văn kiện bí mật, nghe nói thị trưởng thượng trăm triệu. Mọi người đều ở suy đoán là cái gì văn kiện, là có quan hệ trung tâm sản phẩm. Vẫn là có quan hệ công ty chiến lược đi hướng. Lại hoặc là sự tình quan các đại sự nghiệp bên trong phân tích. Phần 81. Khánh nhân mang theo chính mình mấy cái trợ lý, chờ ở một bên. Theo hoan tổn từ phần trăm chi 99 dần dần đến phần trăm chi 1, Khánh nhân hơi hơi thăm dò qua đi, nghiêm túc nhìn máy tính. Toàn bộ phòng an tĩnh châm rơi có thể nghe. Ở cái này nghiêm túc thời khắc, tất cả mọi người không dám ra tiếng. 3, 2, 1, phanh. Bị phá giải văn kiện vừa mở ra, liền xuất hiện một cái từ hộp quà chui ra tới, ăn mặc màu đỏ quần áo ông già Noel, lão nhân ở trên màn hình tung tăng nhảy nhót, dùng vui sướng thanh âm nói, đương đương đương đương. Sở dục dẻ sệ. Khánh ân. Mọi người. Tất cả mọi người ước chừng sửng suốt vài giây, theo sau, bọn họ thật cẩn thận nhìn Khánh nhân sắp mặt, mọi người đại khí cũng không dám ra. Khách nhân âm trầm trong ánh mắt, mang theo khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Hắn nước chừng nhìn chằm chầm trên máy tính ông già Noel nhìn một phút, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, quay đầu xem trận mắt há hốc mồ lập trình viên. Hắn trầm giọng hỏi, "Ngươi thật sự phá giải sao?" Năm sáu cái lập trình viên đều phải bị hắn âm lệ ánh mắt hù chết. Ngồi ở trước máy tính vị kia lập trình viên gật đầu, "Tiên sinh, sắc thật phá giải, không có vấn đề." Tuy rằng thực sợ hãi, nhưng là bọn họ chuyên nghiệp không thể đã chịu nghi ngờ. Khách nhân gật gật đầu. Không có gì biểu tình, lại hỏi, văn kiện bao như vậy lại còn có mặt khác văn kiện không mở ra đi. Lập trình viên trầm mặc 2 giây, căng ra đầu nói, tiên sinh, mặt khác văn kiện nội đều là không có hiệu quả số hiệu, chỉ có này một cái là hữu hiệu. Kỳ thật nói trắng ra là, chính là bên trong rất nhiều văn kiện bao đều là vi rút phần mềm, bọn họ sở dĩ phá giải lâu như vậy, chính là bởi vì có rất nhiều vi rút tồn tại, vẫn luôn ở ngăn cản bọn họ phá giải. Hữu hiệu văn kiện chỉ có này một cái. Bọn họ hao hết trăm cây ngàn đắng, rốt cuộc phá giải một đống trôi chống văn kiện bao. Đối phương cũng biết vất vả, cho nên cô y an bài cái vui mừng ông già Noel khiêu vũ cho bọn hắn xem. Thật đúng là chi kỳ đâu. Chương 64 Cố Yên chi từ khánh nhân biệt thự ra tới sau, lại suốt đêm đi cục cảnh sát, xong xuôi hết thể sau mới nhìn lại chạch, lúc này thời gian đều đã là dạng sáng 12 giờ. Hắn phía trước làm cấp dưới liên hệ quá trong nhà, cho nên người trong nhà đều đã biết hắn không có việc gì hiện tại hẳn là đều đang chờ hắn về nhà. Cố Yên chi nghĩ đến sở linh xanh, trong điện thoại nghe cô phong lãng nói lên, sở linh xanh vừa nghe nói hắn bị trói sau, liền lập tức suốt đêm đính vé máy bay, một người vội vàng từ dê thành bay trở về, bởi vì lo lắng hắn xảy ra chuyện. Cố Yên chi trong lòng thực phức tạp, nay vẫn là lần đầu tiên có người như vậy lo lắng hắn, nói không rung động là giả. Cảm động rất nhiều, hắn trong lòng lại tưởng, có lẽ về lần này hôn nhân, hắn cùng sở linh xanh còn có thương nghị không gian Ở thương trường nhiều năm như vậy, hắn nhất am hiểu đàm phán, chỉ cần sở linh xanh nguyện ý nghe hắn nói, hắn liền có tự tin có thể thuyết phục đối phương lưu lại. Đương đương cố thị người cầm quyền, không hiểu phong hoa tuyết nguyệt những cái đó sự, căn bản không biết nên như thế nào hống nữ nhân vui vẻ. Thương trường thượng ít lợi có thể đàm phán, nhưng là cảm tình loại sự tình này, cũng không phải là chỉ dựa vào một trương miệng là có thể nói xuống dưới. Cố hiên chi trở lại cố trạch thời điểm, đã là rạng sáng một giờ, cố trạch đen đuốc sáng trưng. Cố phong lãng cùng cố minh thần cũng chưa ngủ, lúc này chính suốt ruột chờ ở lầu một đại sảnh. Nghe được ô tô tiếng vang sau, bọn họ lập tức đứng dậy, đi tới cửa. Sau đó, hai người liền trận mắt há hốc mồm đứng yên. Bọn họ hai người kinh ngạc nhìn cố huyên chi vươn chân dài, chính mình từ trên xe xuống dưới, sau đó đi bước một chiều bọn họ phương hướng đi tới. Hàn cặp kia chân dài kiên cố hữu lực, nện bước vững vàng nhanh chóng, một chút đều nhìn không ra có tật xấu bộ dáng. Cố phong lãng còn ở hầu nghi nhìn chầm chầm hắn chân xem, cố minh thần liền dẫn đầu mở miệng, đại ca, nguyên lai chân của ngươi không có việc gì. Cố minh thần ánh mắt lạnh lạnh, nghĩ thẩm cố hiên chi chân nếu không có việc gì, kia làm gì còn muốn giả dạng làm tàn phế. Làm hại cả nhà đều đi theo lo lắng hái hùng, thật đúng là cho rằng hắn chân phế đi. Cố hiên chi ánh mắt vẫn luôn hướng trong phòng xem, thất thần gật đầu, đúng vậy, chân không có việc gì, hôm nay bắt đầu không cần lại trang. Cố phong l Hai ngày này Cố Hiên Chi thất liên sau, áp lực lớn nhất chính là hắn, đã muốn chiếu cô công ty, lại muốn đi cha tìm Cố Hiên Chi rơi xuống, cùng với còn có chạy trốn Lâm Hạo đám người, đừng nói ngủ, hắn liền cơm cũng chưa thời gian ăn. Buổi tối Cố Hiên Chi gọi điện thoại tới báo Bình An thời điểm, hắn mới ăn một đốn chính thức cơm chiều. Cố Phong lãng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, "Ngươi đã trở lại là được, kế tiếp giao cho ngươi, ta ngủ đi." Lâm Hạo trốn ẩn nấp, như cũng không có tìm được, nhưng là hắn tải xế đi vào. Tài xế đã cung khai chính là Lâm Hạo sai xử hắn đâm người hơn nữa hứa hẹn nói cố ra người đâm chết một cái 50 vạn tài xế theo Lâm Hạo đã nhiều năm Lâm Hạo mỗi lần đi mà cao thời điểm đương nhiên cũng sẽ mang theo tài xế vì thế tài xế cũng lây dính đánh của nghiện cùng Lâm Hảo giống nhau cái này tài xế cũng thiếu hạ kết xù nợ cờ bạc Tuy rằng tài xế thiếu hạ nợ cờ bạc đối với Lâm Hảo tới nói không đáng giá nhất tới nhưng là dựa theo tài xế kinh tế năng lực cũng hoàn lại vô lực cho nên mới sẽ nghe theo Lâm Hạo sai xử Lái xe đâm người, cùng với một cái khác vừa mới ăn trộm công ty cơ mật, cũng bởi vì người nhà bị cố thị không chế mà không thể không hiện thân, đối chính mình hành vi thú nhận bộc trực, đồng thời cũng nói là Lâm Hạo sai xử hắn làm như vậy, chỉ cần thành công, liền cho hắn 50 vạn. Tuy rằng hắn đã đem tư liệu cấp tới rồi nối tiếp nhân thủ, nhưng là tiền nhưng vẫn không có đến trướng. Có hai người kia khẩu cùng Lâm Hạo khẳng định trốn không thoát, nhưng là thời gian quá ngắn, cũng cảnh sát bên kia còn không có tìm được Lâm Hạo Cố thị liên hợp cảnh sát cùng nhau tìm kiếm Lâm Hạo, nói vậy hắn cũng trốn không được bao lâu, càng quan trọng là, còn có đệ tam sóng người cũng ở tìm hắn. Hiện tại ngâm lại, Lâm Hạo nếu dừng ở ma cao những người đó trong tay, kết cục phòng trừng chẳng ra gì, trừ phi hắn có tiền. Cố phong lãng cùng cố huyên chi công đạo xong này đó sau, hai người giao lưu một chút lẫn nhau tin tức, cố phong lãng liền lên lầu đi ngủ. Cố huyên chi nhìn trống rông đại sảnh, chầm mặc hai giây, chung quy là nhịn không được hỏi cố minh thần, đại đâu Cố Minh Thần một bên hướng trên lầu đi, một bên nói, đại tổ ngủ đi. Sở Linh Xanh một hồi đến cố trạch ăn cơm chiều liền lập tức đi ngủ mỹ dung rác. Cố Hiên Chi điện thoại là 10 giờ nhiều đánh lại đây, khi đó Sở Linh Xanh đều đã ngủ rồi. Cố Hiên Chi. Hắn lại trầm mặt trong chốc lát, mới hỏi, cho nên, nàng còn không biết ta không có việc gì. Cố Minh Thần gật đầu, trong ánh mắt mang theo vui sướng khi người gặp họa Cố Hiên Chi. Cho nên, nàng rốt cuộc quan tâm không quan tâm chính mình. Rõ ràng nghe nói tin tức sau, liền vội vội vàng vàng từ mặt khắc thành thị gấp trở về, kết quả về đến nhà sau, ở biết do hắn thất liên bị trói dưới tình huống, nàng còn ngủ thơm ngọn Cố hiên chi càng ngày càng cảm thấy nữ nhân tâm tư không hảo đã hiểu. Mọi người đều đi ngủ, nhưng hắn cũng không thể ngủ, về khánh nhân cùng lâm hạo, còn có rất nhiều sự tình không có xử lý. Ngày hôm sau sáng sớm, sở linh xanh sớm liền dậy, nam nhân khắc cũng chưa rời giường, rốt cuộc hai ngày này quá mệt mỏi. Sở linh xanh một người đi vào nhà ăn, hiện tại phụ trách phòng bếp chính là tiểu lý, nàng cấp sở linh xanh chuẩn bị nàng thích cháo hải sản cùng gạch cua bao, sau đó lại chuẩn bị cố hiên chi thích cà phê cùng khăn ninh Sở linh xanh thấy được, nhưng mày, đây là cho ai chuẩn bị đâu. Tiểu lý đầy mặt vui mừng nói, thái thái, đây là cấp cố tổng chuẩn bị nha, ngươi không biết, cố tổng tối hôm qua đã trở lại. hắn chân cũng hảo, cho nên cố tổng rốt cuộc có thể không cần ăn nhạt nhẽo vô vị dinh dưỡng cơm. Có thể cùng đại gia giống nhau bình thường ẩm thực lạc. Tiểu Lý lại nói, "Cố tổng tối hôm qua ở thư phòng làm công đến đã khuya, ta là sáng sớm 5 giờ lại đây, khi đó thư phòng đèn cũng chưa quan, Cố tổng hẳn là rất mệt, cho nên ta cho hắn nấu cà phê." Sở Linh xanh gật đầu, "Nga, hành, ngươi làm tự hảo." Tiểu Lý được đến thái thái khích lệ, cao hứng cực kỳ, lập tức lại đi phòng bếp bận rộn đi. Mà Sở Linh xanh ở ăn đến một nửa thời điểm, quả nhiên liền nhìn đến Cố Yên Chi ăn mặc ở nhà hiu nhàn quần áo tóc có chút ướt rầm rề, hiển nhiên là vừa tắm rồi. Hắn có chút buồn ngủ đi đến nhà ăn, nhìn đến sở linh xanh thời điểm, bước chân một đốn, thần sắc có điểm mất tự nhiên, nhất thời liền lộ đều mau sẽ không đi rồi. Sở linh xanh ánh mắt sâu kín nhìn hắn chân, u cố tổng bị bắt cóc một lần, thế nhưng liền chân đều trị hết. Cố hiên chi? Không xong, hắn cả đêm đều nghĩ đến hôm nay muốn như thế nào cùng sở linh xanh nói hai người quan hệ, kết quả, đã quên chân. Nay chân đột nhiên biến hảo. Sắc thật đến hảo hảo giải thích. Tuy rằng ở hắn trực giác, hắn tổng cảm thấy sở linh xanh là biết hắn trăng tàn, nhưng là, giải thích vẫn là cần thiết muốn giải thích. Hắn chậm gì gì đi đến sở linh xanh bên người, kéo ra ghế rửa ngồi xuống, hắn quay đầu, nhìn sở linh xanh, sở linh xanh cũng ngứng mẩy, nhìn hắn. Cố hiên chi ho khan một tiếng, lần đầu tiên cảm nhận được trột dạ cùng khẩn trương. Cái này, hắn châm trước mở miệng, ta hy vọng ngươi có thể nghe một chút ta giải thích. Xem ra cùng chính mình thái thái giải thích So cùng thương nghiệp người có quyền đàm phán còn muốn càng thêm gian nan. Cố hiên chi mày nhữ lại, có điểm lo lắng sở linh xanh thái độ. Sở linh xanh còn hảo, chưa cho hắn cái gì sắc mặt, tuy rằng chính mình tối hôm qua ngủ phía trước, sắc sắc thật thật còn lo lắng một chút hai chân không tiện cố hiên chi có thể hay không bị người khi dễ, lại nghĩ đến chỉ cần hắn trở về, nàng nhất định phải hảo hảo mang hắn một đốn, rốt cuộc đối phó khánh nhân sẽ có rất nhiều loại biện pháp, nhưng hắn lại cố tình lựa chọn nguy hiểm nhất kia một loại. Cùng với... Làm người lộ ra dấu vết cũng có rất nhiều loại biện pháp, hắn lại cố tình lựa chọn nhất khó chính mình kia một loại, cũng chính là trăng tàn Sở Linh xanh tối hôm qua tuy rằng sớm đi ngủ, nhưng nàng kỳ thật nửa đêm trước vẫn luôn đều ngủ không yên. Lan qua lộn lại vẫn luôn suy nghĩ cố hiên chi sự. Thẳng đến sau lại, nàng phát hiện như vậy chính mình là không thích hợp. Cố hiên chi là báo thủ tiểu thuyết đại nam chủ, sách này ai đều có thể có việc, hắn lại khẳng định sẽ không có việc gì. Nàng lại có cái gì hảo lo lắng đâu. hơn nữa Nàng loại này lo lắng cảm xúc cũng không đúng kính. Sở Linh Xanh không nghĩ làm chính mình hướng không nên tưởng địa phương tưởng, rốt cuộc nàng phòng ở đều bố trí hảo, cũng chuẩn bị cùng đối phương ly hôn, lại tưởng chút có không, liền rất không cần thiết. Nghĩ thông suốt này đó sau Sở Linh Xanh liền rộng mở thông suốt. Hiện tại đối mặt Cố Hiên Chi, nàng tâm bình khí hòa, mỉm cười, có thể à, vậy ngươi giải thích đi, ta nghe đâu. Cố Hiên Chi nhìn Sở Linh Xanh giống như thật sự không tức giận bộ dáng, lúc này mới chậm rãi mở miệng ta lửa các người, xác thật là ta không đúng, nhưng là ta bị người phản bội, hãm hại, thiếu chút nữa táng thân biển rộng, thật vất vả trở lại Nam Thành, ở địch trong tối ta ngoài sáng dưới tình huống, muốn làm đối phương thả lỏng cảnh giác, ta chỉ có thể yêu thế. Ở hai chân tàn tật ở ngoài, hắn thậm chí còn nghĩ tới muốn hay không giả vờ mất trí nhớ, thậm chí giả ngu. Bất quá sau lại, hắn vẫn là cảm thấy Trang tàn tương đối hiện thực, rốt cuộc hắn thật sự Trang không tới ngốc tử, hơn nữa giả dạng làm ngốc tử. Sẽ có vẻ hắn thật sự giống cái ngốc tử Cố đại tổng tài vẫn là sĩ diện Mất mặt sự hắn làm không được Sở linh xanh phi thường lý giải hắn Ta minh mạch, ngươi cũng không cần Cùng ta giải thích, ngươi làm cái gì Tự nhiên có ngươi lý do Chỉ cần người không có việc gì là được Cố hiên chi như mày Nhìn sở linh xanh, ngươi là ta thái thái Ta đương nhiên là có tất yếu Cũng có nghĩa vụ muốn cùng ngươi giải thích Sở linh xanh nghe được lời này Trong lòng có chút rất nhỏ xúc động Ở cố huyên chi nói ra nàng là hắn thái thái thời điểm, không thể không nói, nàng trong lòng cảm giác còn rất khác thường. Nói như thế nào đâu, nàng đời trước ở mặt thế đương lĩnh chủ vài thập niên, ở đương lĩnh chủ phía trước, cũng từng ở các nơi lăn lê bỏ liết, cùng các loại quái vật vật lộn, khi đó, yêu đương đều là xa xỉ, lại sao có thể tìm được bạn lữ đâu. Có lẽ mỗi một nữ nhân, đều đối váy cưới có khát khao đi. Ở thật lâu phía trước, nàng cũng từng ảo tưởng qua chính mình sẽ tìm được một cái người yêu, mặc vào váy cưới tạo thành một gia đình. Nhưng là hiện tại, nàng nhìn trong chen cháo hải sản, sâu kín thở dài. Ta không phải người thái thái. Nàng nhẹ giọng nói, người thái thái không phải ta. hắn thái thái là vị kia sở linh xanh, không phải nàng. Cái này quan hệ ngay từ đầu chính là sai, là nàng chiếm dụng người khác thân phận, hiện giờ này hết thảy bao gồm trước mắt người nam nhân này, đều không phải nàng. Nàng buông chén đũa ở cố Yên chi kinh ngạc lại vô thố trong ánh mắt, nàng đứng lên, nói, cố tổng. Nếu ngươi không có việc gì, kia hôm nay không bằng đem ly hôn thủ tục làm đi. Phần 82 Cố Hiên Chi Cái, cái gì? Cố Hiên Chi mờ mịt hắn vừa mới lại nói sai nói cái gì, chọc sở linh xanh sinh khí sao? Như thế nào hảo hảo, nàng đột nhiên liền phải ly hôn, còn như vậy cấp, hiện tại liền phải đi. Cố Hiên Chi đều đốc. Nữ nhân tâm tư thật sự rất khó đoán. chương 65 Sở linh xanh cơm nước song sau lên lầu, thức mau liền mặc hảo quần áo xuống dưới. Cố Hiên Chi còn ngồi ở nhà ăn ăn cơm. Kỳ thật hắn cũng không có cái gì ăn uống, nhưng là hắn yêu cầu thời gian hảo hảo ngẫm lại, nên như thế nào cùng Sở Linh Xanh nói. Sở Linh Xanh đứng ở nhà ăn cửa, một bên ở hẹ chặt thượng làm lâm linh cho nàng định ngày mai vé máy bay, một bên nói, Cố Tổng, ăn xong liền đi thôi. Cố Hiên Chi. Cố Hiên Chi từ nhà ăn ra tới, thần sát trịnh trọng nói, Thái Thái có thời gian sau. Ta tưởng cùng ngươi hảo hảo nói nói chuyện. Sở Linh Xanh ngừng đầu, xem hắn. Chần chờ 2 giây, hành đi. Dù sao hôm nay sở linh xanh cũng không có việc gì, liền cùng cố hiên chi hảo hảo nói nói chuyện, chuyện này cũng sắc thật kéo có điểm lâu rồi. Hai người đi vào lầu 2 cố hiên chi thư phòng, mặt đối mặt ngồi xuống, cố hiên chi ngồi xuống sau, liền lấy ra một phần văn kiện, khi đó bọn họ lúc trước kết hôn khi, thiêm hôn tiền hiệp nghị. Cố hiên chi đem hôn tiền hiệp nghị trực tiếp phóng tới máy nghiền giấy. Sở linh xanh nhúng mày, kinh ngạc nhìn hắn, cố tổng đây là đang làm cái gì? Hắn hiện tại liền đem hôn tiền hiệp nghị cấp xé, chẳng lẽ không sợ nàng ly hôn thời điểm công phu sư tử ngọc sao? Cố thị chính là thực đáng giá. Cố hiên chi nhìn hiệp nghị thông thả bị nuốt vào máy nghiền giấy, mới chậm rãi mở miệng, trước kia hiệp nghị đều có thể trở thành phế thải, cái này hôn nhân, lại không thể trở thành phế thải. Sở linh xanh, cố tổng đây là không nghĩ ly hôn. Cố hiên chi gật đầu. Sở linh xanh như mày, vì cái gì? Cố hiên chi đột nhiên nhìn sở linh xanh, hỏi nàng. Ta biết ngươi mua bất động sản, cũng chuẩn bị muốn từ nơi này dọn ra đi, ta rất muốn biết, ngươi, hiện tại có kết giao người sao? Cố Yên Chi hỏi cái này vấn đề thời điểm, trong lòng vẫn là có chút khẩn trường, rốt cuộc hắn nghĩ tới dương trình lãng kia tư. Sở Linh Xanh kinh ngạc nói, đương nhiên không có, cố tổng yên tâm, ta còn là rất có nguyên tắc, hay ta không ly hôn, ta sẽ không tìm người khác. Cho dù có thích, cũng đến chức lượng không phải. Cố Yên Chi lập tức nói, kia một khi đã như vậy, ngươi xem, ta thế nào? Cố huyên chi ho khan một tiếng che giấu xấu hổ, thậm chí còn không dám xem sở linh xanh đôi mắt, nhẹ giọng nói, Ếch, tao ý tứ là, chúng ta hôn nhân cũng là các trưởng bối định ra, trải qua ở chung trong khoảng thời gian này, ta cảm thấy chúng ta các phương diện vẫn là thực thích hợp, người muốn hay không suy xét một chút. Sở linh xanh Sở linh xanh nhìn cố huyên chi, lại đột nhiên có loại phản phất ở thân cận ảo giác. Nàng nhìn không được gửi, thật ra mà nói, cố huyên chi điều kiện xác thật thực xuất chúng. Cả nước còn không biết có bao nhiêu người mộng tưởng gả cho hắn đâu. Hơn nữa tính cách cũng còn hành, là cái có trách nhiệm tâm, làm việc chu toàn người, đến nỗi về sau có thể hay không cãi nhau gì đó. Sở Linh Xanh không suy xét quá này đó, bởi vì mặc kệ thế nào, dù sao đều đánh không lại nàng. Sở Linh Xanh cười gật đầu, có thể, cố tổng, ta sẽ suy xét. Cố hiên chi có chút vui sướng, hắn vì thế nói, kêu ly hôn. Sở Linh Xanh đứng lên, mỉm cười nói, ly hôn thủ tục vẫn là muốn làm. Cố Hiên Chi, Sở Linh Xanh, Cố Tổng, trước kia chúng ta kết hôn vốn là không phải vì tổ kiến gia đình, cho nên cái này hôn nhân tới rồi hiện tại, đã không có ý nghĩa. Ta vừa mới nói suy xét cũng là ý tư này, chúng ta trước đem trước mắt quan hệ trải vớt rõ ràng, đến nỗi về sau sẽ như thế nào, liền xem chúng ta chi gian duyên phận. Cố Hiên Chi lúc này cuối cùng là làm minh bạch, Sở Linh Xanh ghét bỏ phía trước hai người hôn nhân không phải bởi vì cảm tình, mà là bởi vì ích lợi, sở hữu nàng tưởng đem từ trước nhất đau lương đoạn. Một lần nữa bắt đầu. cố Hiên Chi có thể lý giải sở linh xanh loại này ý tưởng, nhưng là, hắn trong lòng cũng thực lo lắng, sở linh xanh nếu quyết định muốn cùng trước kia phủi sạch quan hệ, kia có thể hay không cũng muốn cùng cố ra phủi sạch quan hệ. Một khi ly hôn, sở linh xanh liền không phải cố thái thái, kia hắn bạn nhất truy không trở lại nhưng như thế nào chỉnh. cố Hiên Chi chưa từng có giống như bây giờ khó xử quá. Nếu sở linh xanh kiên trì, cố Hiên Chi tự nhiên cũng không có biện pháp lại tiếp tục khuyên bảo, hai người mặc hảo sau liền chuẩn bị ra cửa. Lúc này, vừa lúc Cố Phong Lãng cùng Cố Minh Thần đi lên, hai người trước sau đi xuống lầu, Cố Phong Lãng đỉnh hai cái gấu trúc trước mắt tới, nhìn đang muốn chuẩn bị ra cửa hai người, Thuật Miệng vừa hỏi, "Như vậy sáng sớm, các ngươi làm gì đi a?" Cố Hiên Chi sủ mặt, "Ly hôn." Cố Phong Lãng ngáp một cái, thuận miệng lại bổ sung một câu, "Khách nhân cùng Lâm Hạo còn ở bên ngoài đâu, các ngươi nhưng phải cẩn thận một chút." "Cái gì?" Cố Phong Lãng buồn ngủ lập tức chạy không có. Hắn khiếp sợ nhìn Cố Chi Lại nhìn xem sở linh xanh, khiêm sợ hỏi, các ngươi chuẩn bị muốn đi làm gì? Cố minh thần từ trên lầu xuống dưới, thần sát nghiêm túc, đại tẩu, ngươi thật sự muốn cùng đại ca đi ly hôn sao? Sở linh xanh gật đầu, cười nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền không thể lại kêu ta đại tẩu lạc. Cố phong lãng lập tức bước đi lại đây, hắn thần sát xuất ruột, hận sắc không thành thép nhìn cố hiên trì, lại nhìn sở linh xanh, hắn còn không có tưởng hảo muốn nói gì, liền nghe thấy cố minh thần đứng ở sở linh xanh bên người, thấp giọng nói Tỷ, nếu ngươi khôi phục độc thân, ta đây có thể theo đuổi ngươi sao? Cố hiên chi. Cố phong lãng. Hai cái nam nhân nháy mắt quay đầu nhìn cố minh thần, rõ ràng đều bị hắn nói cấp kinh tới rồi. Cố hiên chi nhíu mày quá lớn, ngươi ở nói bậy gì đó. Cố phong lãng cũng cảm thấy cố minh thần thật là quá kìa cái gì, loại này lời nói, thay đổi hắn cũng không dám nói, cố minh thần hắn làm sao dám a Cố phong lãng tức chết rồi, quắc, nàng chính là ngươi đại tẩu. Cũng dám mơ ước đại tẩu. Này chẳng lẽ không nên đánh sao? Cố minh thần thần sắc bình tĩnh, hiện tại là, một hồi liền không phải. Mọi người, sở linh xanh đều bị này mấy nam nhân ồn muốn chết. Nàng thở dài, được rồi, đừng nói giỡn, chạy nhanh ra cửa đi, một hồi còn muốn xử lý khánh nhân sự đâu. Cố minh thần có điểm vị khuất nhìn sở linh xanh bóng dáng, hắn rất muốn nói chính mình cũng không có nói giỡn, nhưng là sở linh xanh rõ ràng nghe hiểu, lại ở giảng ngu cố hiên chi ánh mắt cũng âm chầm giống muốn giết người dường như, cố Minh thần môi Trung Quy vẫn là không nói thêm nữa. Sở Linh Xanh cùng Cố Hiên Chi lên xe lúc sau, nàng mới đối Cố Hiên Chi nói, Lao Tam vừa mới chính là ở nói giỡn, ngươi không cần thật sự. Cố Hiên Chi sắc mặt số thực, hắn nhưng không cảm thấy Lao Tam là ở nói giỡn. Cho nên này rốt cuộc là chuyện như thế nào, hắn bên người các huynh đệ một cái so một cái thích hắn lao bà. Hai người đi vào cục dân chính, không đến nửa giờ liền đem thủ tục cấp làm, Cố Hiên Chi sắc mặt rất thấp trầm, Sở Linh Xanh nhưng thật ra một thân nhẹ nhàng. Rốt cuộc thoát ly cố ra, theo nguyên tắc cốt truyện kết thúc, cố hiên chi báo thù lúc sau, cố gia phát triển hẳn là sẽ cao hơn một bậc thang, về sau sẽ thế nào, sở linh xanh lười đến tưởng, nàng hiện tại nhất quan tâm, một cái là chính mình tiểu biệt thự một cái còn lại là khánh nhân kết cục Cố hiên chi hỏi nàng, mấy ngày nay vẫn là ở tại cố ra đi. Người ở Nam Thành cũng không có phòng ở, ta làm trợ lý cho ngươi sang tên hai bộ đi, liền ở nội thành, sinh hoạt nguyên bộ đều thực phương tiện, ngươi hẳn là sẽ thích. sở linh xanh đầu Không cần khách khí như vậy, Cố Tổng, ta có phòng ở. Hơn nữa, phía trước Cố Hiên Chi đưa cho nàng La Thị cổ phần, nàng đi tìm hiểu quá trước mắt La Thị Mộng Hưng giải trí đã bị Cố Thị thu mua, trở thành Cố Gia kỳ hạ giải trí công ty, sở linh xanh về sau chỉ dựa vào này đó cổ phần, liền có thể sinh hoạt vô ưu nàng tuy rằng vì Cố Gia làm một ít việc, nhưng là cũng từ Cố Gia đạt được xa xỉ thù lao. Cho nên, dừng ở đây là được, nàng sẽ không lại muốn Cố Hiên Chi đồ vật. Phòng ở liền không cần. Sở Linh xanh cười nói, nhưng là ta hôm nay còn cần ở cố ra quấy giày một ngày, hy vọng cố tổng không cần ghét bỏ. Cố hiên chi nhìn nàng, nhẹ giọng nói, không quấy giày, ngươi tưởng ở bao lâu đều có thể, về sau cũng có thể trở về trụ, bọn họ hẳn là đều sẽ từng ngươi. Tuy rằng đem bọn đệ đệ lôi ra tới đánh cảm tình bài, hắn có điểm không tình nguyện, nhưng không thể không nói, loại này thời điểm, vẫn là bọn đệ đệ dùng tốt. Sở Linh xanh gật đầu, hảo a kia về sau xem cơ hội đi. Cố huyên chi có chút buồn bực, nghe sở linh xanh ý tứ này, thật giống như về sau đều không trở lại nam thành giống nhau. Hắn trong lòng thở dài, đưa sở linh xanh trở về cố Trạch Hơn nữa còn thập phần chi kỷ cấp sở linh xanh an bài tư nhân phi cơ, trước tiên xin đường hàng không, ngày mai muốn đích thân đưa nàng đi dê thành. Cố huyên chi ly hôn sự, cố ra không có lộ ra, cố phong lãng bọn họ hận không thể không có thứ năm cá nhân biết. Nếu không dương trình lãng kia tư khẳng định sẽ cái thứ nhất ngày ra. Sở linh xanh trở lại cố Trạch Cố phong lãng bởi vì muốn bận rộn công ty sự, đã sớm đã đi rồi, mà lúc này buồn hẳn là đang ở chuẩn bị trọng yếu phi thường phỏng vấn cố minh thần, lại đại ở nhà. Hắn vừa thấy đến sở linh xanh, liền lập tức từ ghế trên đứng lên, bởi vì động tác quá lớn, thậm chí đem trên bàn sách vợ đều cấp lộng thiên. Hắn lại không rảnh lo mang rừng ở mà sách vợ, mà là đỏ mặt đi tới, có điểm quân bách nói, đại cầu, ngươi đã trở lại. Sở linh xanh trêu kẹo nói, buổi sáng không phải còn ở kêu tỉ của ta đâu. cố Minh thần Hắn sát mặt xoát một chút hồng thấu, hắn lúc ấy cũng là nhất thời tỉnh thế cấp bách, hắn còn tưởng rằng sở linh xanh ly li hôn sau liền không trở lại, nghĩ đến sở linh xanh về sau không phải hắn đại tẩu, thậm chí liền mặt cũng không thấy, hắn trong lòng kỳ thật còn rất khó chịu. Sở linh xanh nhìn hắn cái dạng này, trong lòng hơi hơi thở dài, xem ra rời đi không phải dễ dàng như vậy sự, nàng vẫn là đến cùng mấy cái đệ đệ hảo hảo cáo biệt mới được. Đi thôi nàng nói, bồi tỷ tỷ đi dạo thương lượng chẳng đi. Cố minh thần lập tức gật đầu, hảo. Đại tổng ngươi muốn đi đâu?" Biên nói, "Biên Ân cần cấp sở linh xanh lấy áo khoác." Mà bên kia, Cố Hiên Tri tâm tình không tốt, nhưng còn muốn xử lý Khánh nhân sự. Khách nhân bị cảnh sát mang đi, hán thỉnh cường đại luật sư đoàn đội vì chính mình biện hộ, mà Lâm Hạo vào lúc này, như cũng không có tin tức. Tới rồi buổi chiều, Cố thị bên ngoài người gọi điện thoại tới, hương phấn nói cho Cố Hiên Tri, "Cố tổng, chúng ta có Lâm Hạo manh mối, muốn liên lạc cảnh sát sao?" Cố Hiên Tri tâm tình vốn là không tốt, Đồng thời cũng không có khả năng dễ dàng như vậy buông tha khách nhân cùng Lâm Hạo. Cố Hiên Chi, người trước đem manh mối tiết lộ cho ma cao những người đó, quá thượng nửa giờ lại cùng cảnh sát liên hệ. Cấp dưới, tốt cố tổng. Chương 66. Khách nhân còn có tinh lực tìm luật sư cho chính mình Chu Toàn, nhưng thực mau, hắn phiền toái liền phải theo nhau mà đến. Ở khách nhân còn ở chính mình biệt thự cao cấp, cùng cảnh sát Chu Toàn không chịu phối hợp cảnh sát công tác thời điểm, Lâm Hạo bị sòng bạc người bắt được. Khách nhân nhận được điện thoại thời điểm, cả người sắc mặt đều tái nhợt vài phần. Cảnh sát người còn ở biệt thự cùng hắn luật sư giao thiệp, hắn vốn dĩ cũng không xuất ruột, bởi vì mặc kệ là bắt cóc Cố Hiên Trì, vẫn là trộm đạo công ty cơ mật, đều không thể chính thức lập án, rốt cuộc hắn sát sát thật thật không tính bắt cóc Cố Hiên Trì, công ty cơ mật càng là trộm cái tình mịch. Hắn còn có cường đại luật sư đoàn, hắn có tự tin, chính mình khẳng định sẽ không có việc gì. Nhưng là hiện tại, hắn nhất quan tâm nhi tử vẫn là đã xẻ ra chuyện. Lâm Hạo ở trong điện thoại khóc lóc cầu hắn 3 Cầu ngươi ba, cứu cứu ta, cứu cứu ta. a Khánh nhân hút mắt nháy mắt đỏ bừng, nắm di động tay đều ở run. Ngươi. Khánh nhân khí đều phải thở không nổi, ta không phải đều cho ngươi an bài hảo, làm ngươi xuất ngoại sao. Ngươi như thế nào còn lưu tại quốc nội. Khánh nhân chính là bởi vì lo lắng không đối phó được cố hiên trì, đến lúc đó Lâm Hảo sẽ bị liên lụy, cho nên trước hai ngày cũng đã làm chu toàn chuẩn bị, làm Lâm Hảo chạy nhanh rời đi. Lâm Hảo ở trong điện thoại khóc lóc nói vốn là phải rời khỏi, nhưng là bọn họ vẫn luôn ở tìm ta, ngay cả bến đò thượng đều là cố gia người, ta căn bản không thể lộ diện. Khánh nhân không rõ, bọn họ vì cái gì sẽ khắp nơi tìm ngươi. Ngươi lại con ta làm gì? Khánh nhân sớm cấp Lâm Hảo làm chuẩn bị, khi đó Lâm Hạo vừa mới bị cố thị mất trước, nhưng công tác thượng những cái đó sai lầm, cũng không đến nỗi làm cố thị như vậy dòng trống khua chiêng tìm người. Lâm Hạo ớt úng, ở Khánh nhân lần nữa ép hỏi hạ, mới nói ra bản thân mua được tài xế bên đường đâm người sự Phần 83. Khánh nhân Khánh Ân nguyên tưởng rằng, đem Lâm Hạo tiễn đi thời điểm, lại đi mua được người ăn trộm một ít công ty cơ mật, lấy này tới cùng cố hiên chi đàm phán, hắn liền khẳng định có thể thắng. Kết quả, ai biết con hắn, lại ở hắn không biết thời điểm, thế nhưng, Khánh nhân lúc này khí đã không lời nào để nói. Lâm Hạo lo lắng Khánh Ân sinh khí không để ý tới hắn, suốt ruột hoảng hốt giải thích nói, ba, ta cũng là tưởng giúp người à. Cố thị người như vậy đáng giận. Chẳng lẽ bọn họ không nên chết sao? Chỉ cần bọn họ đã chết, cố thị chính là chúng ta. Đây đều là bọn họ thiếu người, ta chỉ là muốn đem ngươi lấy về tới mà thôi. Khánh nhân Hắn cầm điện thoại, đột nhiên lại nhịn không được nghĩ tới cố chấn quốc. Hắn từ trước đến nay là khinh thường cố chấn quốc, bởi vì hắn cảm thấy cố chấn quốc người này cũng không có cái gì đại năng lực, cố thị sở dĩ có thể làm lớn như vậy. Tất cả đều là cho rằng người khác công lao, cố chấn quốc trừ bỏ làm người hiền lành ở ngoài, cũng chỉ biết cầu ổn. Làm gì đều thật cẩn thận, đi đường đều cùng cái chân nhỏ nữ nhân giống nhau, làm người khinh thường. Nhưng mà hiện tại, Khánh nhân lại phát hiện, cố trấn quốc như vậy ổn thỏa tính tình, lại nhất có thể bảo vệ cho gia nghiệp, bao gồm con hắn, Cố Hiên Chi, cũng so Lâm Hạo Cường. Trước kia hắn còn bất mãn quá, vì cái gì Cố Trấn Quốc nhi tử có thể đương công ty tổng tài, còn hắn đi chỉ có thể đương một cái tài vụ tổng giám. Hiện tại nhìn xem, cái này hắn đã từng lấy làm tự hào tài vụ tổng giám nhi tử, làm việc lại là như thế nào không đầu óc. Như thế nào chiêm trước không màng sau. Lâm Hạo thật sự rất sợ Khánh Ân mặc kệ hắn, vẫn luôn ở trong điện thoại cầu Khánh nhân Nói thật, cho dù hiện tại bị cảnh sát bắt đi, hoặc là bị cố thị người bắt lấy, Lâm Hảo đều sẽ không sợ hãi. Rốt cuộc mua hung đả thương người gì đó, lại không có thật sự thương đến người, hình phạt cũng sẽ không rất cao, mà ăn trộm công ty thương nghiệp cơ mật tội danh so với liền càng nhỏ. Nhưng là hiện tại song bạc những người đó, nhưng khó mà nói lời nói. Nếu còn không thượng tiền, đối phương có lẽ sẽ chém rất hắn tay. Hơn nữa lợi tức còn thực quý. Khánh nhân trầm mặt sau một lúc lâu, mới trầm rãi mở miệng, ngươi đem điện thoại cho bọn hắn, ta tới cùng bọn họ nói. Nhưng là hắn nên nói cái gì đâu. Đối phương thực minh xác muốn chính là tiền, hắn hiện tại căn bản lấy không ra nhiều như vậy tiền tới. Nếu có thể lấy đến ra tới, hắn cũng không đến mức nhanh như vậy đối cố ra ra tay. Cắt đứt điện thoại sau, Khánh nhân sắc mặt hôi bại, cả người đều phản phất giản mua 10 tuổi giống nhau. Hắn ngồi ở ghế trên, không thể không thừa nhận, hắn lúc này Trừ bỏ đi cầu cố hiên tri ở ngoài, duy nhất biện pháp, chính là đem trên tay cố thị cổ phần bán đi, hoặc là trực tiếp lấy cổ phần gắn nợ. Lấy cổ phần gắn nợ sự hắn làm không được, tuy rằng khánh nhân tàn nhẫn độc ác, nhưng là tự nhận còn tính có thủ vững đồ vật ở. Cố thị là hắn cả đời tâm huyết, là hắn chấp nghiệm, đem cố thị cổ phần giao cho những cái đó dân cờ bạc, hắn kỳ thật trong lòng là không tình nguyện. Nhưng là làm hắn đi cầu cố hiên chi, hắn càng làm không được. Cố thị là hắn mệnh. Làm hắn đem cố thị cổ phần chuyển nhượng cho người khác, này so muốn hắn mệnh còn khó chịu, nhưng là hiện tại, duy nhất nhi tử mệnh càng quan trọng. Mà đúng lúc này, cố Yên chi điện thoại đánh lại đây, Khánh Thúc. Cố hiên chi thanh âm mang theo chút lánh lệ, thực rõ ràng tâm tình của hắn cũng không quá hảo, ta tưởng chúng ta nên chính thức đàm phán một lần. Khánh Ân cười lạnh, nói chuyện gì? Ta cùng ngươi không có gì hảo nói. Cố hiên chi thanh âm đạm mạng, Khánh Thúc, ta tưởng hiện tại trừ bỏ ta, không ai có thể đủ giúp ngươi đi. Khánh nhân hừ lạnh. Cô Tổng không khỏi quá mức tự phụ, chỉ cần ta nguyện ý, bỏ lớn người bài đội chờ ta hỗ trợ. Cô Hiên Chi gọi điện thoại lại đây thời điểm, liền biết Khánh Nhân sẽ nói như vậy. Cô Hiên Chi nhẫn mại nhưng thật ra hảo, bởi vì hắn có tuyệt đối nắm chắc, Khánh Thúc, cố thị cổ phần nhưng không hảo ra tay, chỉ cần ta mở miệng, dương ra cùng Giang ra sẽ không thu mua, mà mặt khác dám vòng qua ta tìm ngươi thu mua cổ phiếu người hẳn là không nhiều lắm, bọn họ cũng chưa chắc có thể ở trong khoảng thời gian ngắn lấy ra như vậy nhiều tiền gia tưởng Khánh Thúc, ngươi hẳn là chờ không nổi. Phía trước bởi vì Lâm Hạo thất liên, đã chọc giận xong bạc những người đó, hiện tại Khánh nhân nếu trong khoảng thời gian ngắn còn không thượng tiền nói, khó bảo toàn đối phương sẽ không làm ra cái gì quá mức sự tình. Không đợi Khánh nhân lại mở miệng, Cố Hiên Chi lại nói, "Khánh Thúc, ta có thể lấy cao hơn thị trường giới 1.5 giá cả thu mua ngươi cổ phiếu, ta tưởng cái này giá cả trước mắt không ai ra nổi, nếu ngươi đồng ý, chúng ta hôm nay ký hợp đồng, ngày mai là có thể đánh khoản, ngươi có thể suy xét một chút." Nếu đem cổ phiếu thế chấp cấp sông bạc, sông bạc khẳng định sẽ ép giá, hơn nữa sông bạc những người đó, khách nhân căn bản không tin được. Cố Yên Chi tuy rằng nói khách khí, nhưng muốn thu mua hắn cổ phiếu ngự khí không thể nghi ngờ, khách nhân không chút nghi ngờ, Cố ra có lẽ đã cùng những người khác đều chuẩn bị quá, hắn liền tính muốn ra tay, có lẽ ngắn hạn nội cũng tìm không thấy hợp tác phương. Cố Yên Chi đây là trước uy hiếp, sau cấp ra giá cao, làm khách nhân căn bản không có lựa chọn. Khách nhân nước chừng suy xét năm cái giờ, Từ buổi sáng vẫn luôn suy xét đến buổi chiều, trong lúc này, hắn cũng từng thử liên hệ quá mấy cái bạn tốt, lâm hạo tiền nợ mức thật lớn, mà liền hắn đều lấy không ra kim mạch hắn các bằng hữu tự nhiên cũng lấy không ra, cho dù có thể gom góp không bộ phận, nhưng còn xa xa không đủ. Cuối cùng, Khánh nhân nhìn cửa kính ngoại mặt trời lặn Tây Sơn, bắt thông Cố Hiên Chi điện thoại. Cố Hiên Chi cùng Khánh nhân đàm phán, sở linh xanh không có chú ý, hiện tại cố gia sự tình đã cơ bản giải quyết, cố ra về sau chỉ biết càng ngày càng thuận lợi Sở linh xanh nhưng thật ra không lo lắng cố thị, nàng hiện tại có điểm lo lắng cố minh thần. Bởi vì nàng phát hiện cố minh thần đối nàng, giống như xác thật là có điểm không giống nhau. Trước kia nàng là đem cố minh thần mấy cái trở thành đệ đệ đối đãi hiện tại vẫn như cũ lả. Nàng mang theo cố minh thần đi dạo thương trường, chuẩn bị cấp cố gia vài vị thiếu gia, còn có triệu quản gia đám người đưa một phần lễ vật. Cố minh thần bởi vì buổi sáng nói cùng loại với thông báo nói, hiện tại đều ngượng ngùng xem sở linh xanh. Xem một cái sở linh xanh hắn liền nhanh trong thu hồi ánh mắt, sắc mặt đỏ bừng, phi thường khẩn trương. Sở linh xanh chậm rãi dọc theo thương trường động tuyến đi, vừa đi vừa nói chuyện, biết không? Ta vừa tới cô ra thời điểm, còn rất phiền các ngươi. Cố minh thần sửng suốt, có điểm kinh ngạc, phải không? Hắn đỏ mặt, có điểm ngượng ngùng nói, chúng ta xác thật làm đại tẩu nhọc lòng, phiền chúng ta là bình thường. Cố minh thần kỳ thật đối sở linh xanh mới vừa gia nhập cố ra khi ấn tượng không thâm, ngược lại đối cố hiên chi mất tích lúc sau Ôm yếu sở linh xanh từ trong phòng bệnh ra tới, bắt đầu tiếp quảng cố trạch sự vụ bắt đầu, ấn tượng khắc sâu. Sở linh xanh gật đầu, cũng không phải là cố nhị nhiều phiền nhân a từng ngày kêu kêu quát quát, nếu không phải dương thiếu hỗ trợ, hán phỏng trừng đều sẽ không đi đi làm. Sở linh xanh quay đầu coi trừng minh thần, còn có người, rõ ràng có hàng tỷ thân ra, lại mỗi ngày xuyên cùng đệ tử nghèo dường như, làm thiếu ra, thế nhưng ở trong trường học còn bị người khi dễ, thật là quá túng. Cố minh thần Cố Minh thần hiện tại trong lòng thích sở linh xanh, trong lòng chính khẩn trương ngượng ngùng đâu, kết quả liền nghe thấy sở linh xanh như vậy đánh giá hắn. Hắn sát mặt đỏ bừng, xấu hổ nói, đại tẩu, ta về sau sẽ không như vậy. Hắn thậm chí còn tưởng nói, chính mình tiền tất cả đều có thể cấp sở linh xanh, nhưng là giờ này khác này, hắn cũng không dám nói. Sở linh xanh cười nói, ngươi cũng không cần khẩn trương, ta không phải ở phê bình ngươi, chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi rất lợi hại, thực ưu tú, ngươi còn rất có tiền. Xuất thân cũng thực hào ở người khác trong mắt, các người đều là thiền chi kêu tử giống nhau tồn tại, cho nên căn bản không cần tự ti, người muốn tự tin lên, phải học được lợi dụng chính mình ưu thế, không cho chính mình đã chịu thương tổn. Cố minh thần rũ đầu, gật đầu. Hắn kỳ thật cũng không phải tự ti, chính là trong lòng biệt nữ, bởi vì trước đó, hắn trước sau đối cô ra không có lòng trung thành, hắn tổng cảm thấy cô gia cấp hết thể đều vốn nên không thuộc về hắn, cho nên hắn mới có thể lâm vào một loại kỳ quái tư duy, vẫn luôn đi không ra. Sở Linh Xanh lại nói, lao tứ gần nhất học bổ túc thực vất vả, nếu hắn có thể thi đầu A Đại, ngươi nhớ do gửi tin tức nói cho ta, ta cho hắn phát cái bao lì xỉ, nếu không thi đậu sao. Sở Linh Xanh dừng một chút, phi thường tuyệt tình, vậy đừng nói nữa, ta không quen biết hắn. Cố Minh Thần, nếu hắn đem những lời này đúng sự thật chuyển cáo cho Cố mặc Thịnh nói, tên kia phỏng trường được đường trường khóc ra đi. Rốt cuộc hắn gần nhất thần tượng, chính là Sở Linh Xanh A. Sở Linh Xanh đi vào một nhà vật phẩm trang sức cửa hàng. Cấp 3 cái để đệ, đệ phân biệt chọn lửa cổ tay áo đồng hồ, còn có bút máy làm lễ vật. Đồng hồ là cố minh thần chính mình chọn lửa, bởi vì mặt khác vật nhỏ dễ dàng ném, nhưng là đồng hồ, hắn có thể mang lên vài thập niên. Sở Linh Xanh suy nghĩ, phải cho cố hiên chi đưa cái gì lễ vật hảo. Nếu không, liền cho hắn đưa một cái chân bộ mát sang y. Chương 67 Sở Linh Xanh cùng cố hiên chi ly hôn sự, cố ra tất cả mọi người đã biết, ngay cả vẫn luôn nốc tại viện điều dưỡng triệu quản gia cũng biết. Tuy rằng triệu quản gia không dám rời đi cố chấn quốc, nhưng là hắn cũng phi thường luyến tiếp sở linh xanh. Cố ra những người này giữa, có lẽ không có hình người triệu quản gia như vậy, đối sở linh xanh tình cảm thâm hậu. Loại này cảm tình cùng cố thị các huynh đệ còn không giống nhau. Ở ngay từ đầu cố hiên chi mất tích, mà mặt khác ba vị thiếu gia đều rửa vào không thượng thời điểm, trời biết triệu quản gia lúc ấy có bao nhiêu sốt ruột. Hắn thậm chí cho rằng cố thị muốn xong rồi, là sở linh xanh đứng ra. Mang theo cố thị mọi người đi bước một khắc phục khó khăn, bảo vệ cho cố thị sản nghiệp, đi đến hôm nay. Nếu không phải sở linh xanh, đừng nói khánh nhân, chỉ dựa vào một cái la hữu lan là có thể đem cô thị chỉnh nửa chết nửa sống. Triệu quản gia cố y cấp sở linh xanh gọi điện thoại, hy vọng nàng có thể thận trọng suy xét một chút cùng cố hiên tri hôn nhân. Triệu quản gia lời nói thấm tiếng nói, thái thái, đại thiếu gia nhân phẩm thật sự không nói, thành thu cổ trọng, mặc kệ là gia đình vẫn là sự nghiệp, hắn đều là dựa vào được. Ngươi muốn hay không lại suy xét một chút đâu." Triệu quản gia tạm dừng một chút, lại thấp giọng lặng lẽ nói, "Nói nữa, thái thái liền tính thật sự không thích đại thiếu, này không phải, không phải còn có mặt khác ba vị thiếu ra sao?" Sở Linh Xanh Sở Linh Xanh ngồi ở cố trạch lầu một trong đại sảnh, nhìn ngồi ở chính mình đối diện Cố Minh Thần cùng Cố Mặc Thịnh, hai cái thiếu ra đang xem Sở Linh Xanh cho bọn hắn mua cáo biệt lễ vật, mà Cố Hiên tri cùng Cố Phong Lãng hai người còn không có trở về. Sở Linh Sanh nhìn đối diện hai cái đệ đệ Lại nghe được triệu quản gia nói như vậy, quả thực dở khóc dở cười. Sở Linh Xanh sống hai đời người, liền tính muốn tìm bạn lữ, cũng phải tìm thành thục một chút, rốt cuộc nàng chính mình tâm lý tuổi liền không nhỏ, hiện tại cố minh thần cùng cố mặc thịnh ở trong mắt nàng, thật sự chính là cái hài tử a Thật ra mà nói, nếu thật muốn suy xét nói, cố Yên chi cùng dương trình lãng hai người, nàng là có thể suy xét một chút. Đến nỗi mặt khác, kia vẫn là đương đệ đệ đi. Sở Linh Xanh không có cùng triệu quản gia thảo luận cái này đề tài. Nàng nói sang chuyện khác hỏi, triệu quản gia ở viện điều dưỡng thế nào? Cố lao ra tử thân thể có khá hơn chút nào không? Triệu quản gia nhìn đến sở linh xanh nói sang chuyện khác, hắn trong lòng còn có điểm khổ sở, không còn có so sở linh xanh càng thích hợp đường cô thị đương ra thái thái người. Nếu về sau cô thái thái không phải sở linh xanh, triệu quản gia không biết ai còn có thể thay thế nàng. Triệu quản gia trong lòng thở dài, đối sở linh xanh nói, thái thái, lao ra tử thân thể hào rất nhiều. Mỗi ngày thanh tỉnh thời gian cũng so trước kia nhiều, thậm chí có đôi khi còn có thể nhận ra người tới. Từ sở linh xanh đem viện điều dưỡng người toàn bộ đổi mới, lại làm triệu quản gia bên người chiếu cô cô Trấn quốc sau, cô Trấn quốc bệnh liền mắt thường có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp. Nay không thể không làm triệu quản gia bọn họ nghĩ nhiều, cô Trấn quốc bệnh có phải hay không có cái gì kỳ quạc. Bất quá, hiện tại La Hữu Lan đã bỏ tù, La Gia cũng đã phá sản, xúc đổ, chuyện này muốn từ La Gia bên kia tra cũng cha không đến cái gì. Bất quả từ phía trước la hữu lan bị dược vật ảnh hưởng qua sự kiện tới xem, nếu cố lao ra tử thật là bị người có tâm làm hại, lớn nhất hiểm nghi người cũng cũng chỉ có khánh ân. Nhưng là lấy khánh ân thủ đoạn, phòng trừng cũng là cha không đến thứ gì. Triệu quản gia đều minh bạch sự, cố hiên chi bọn họ khẳng định cũng minh bạch. Triệu quản gia lại hỏi sở linh xanh, thái thái hảo đến thăm lão ra tử sao. Sở linh xanh, không được, có triệu thúc ở, chúng ta đều thực hiện tơm. Triệu quản gia nghe xong, trong lòng liền càng khó chịu. Rốt cuộc Sở Linh Xanh đều không tới xem láo gia tử, đây là thật sự không muốn lưu tại cố gia. Sở Linh Xanh cắt đứt điện thoại sau, liền an bài người đem cấp triệu quản gia mua lễ vật đưa đến viện điều dưỡng. Cố Mạc Thịnh cầm Sở Linh Xanh đưa bút máy, trong lòng có điểm biến ưu, hắn kỳ thật thực chán ghét học tập, nhưng là Sở Linh Xanh cho hắn đưa tới bút máy. Phần 84 Sở Linh Xanh thích người có thành tích tốt, cố Mạc Thịnh biết, chính là hắn mới vừa hạ quyết tâm phải hảo hảo học tập, kết quả Sở Linh Xanh liền phải rời đi cố X Cố Mặc Thịnh có điểm sợ Sở Linh xanh, hắn cầm bút máy, ngượng ngùng nói, "Cảm ơn đại tẩu, ta sẽ hảo hảo học tập." Mặc kệ thế nào, hắn nhất định phải thi đầu a đại. Sở Linh Sanh gật đầu, "Hảo hảo học tập, đừng đuổi theo tinh." Cố Mặc Thịnh. Cố Mặc Thịnh mặt nháy mắt đỏ lên. Đó là hắn hắc lịch sử, chính hắn hiện tại hồi tưởng lên, vẫn là sẽ cảm thấy xấu hổ mất mặt, hắn cũng không biết chính mình trước kia vì cái gì sẽ vì truy tinh mà làm ra những cái đó sự. Tựa như Sở Linh Sanh nói như vậy, theo đuổi thích người. Có thể có rất nhiều loại biện pháp, hắn lại lựa chọn nhất xuẩn kêu một loại. Cố mặc thịnh xấu hổ thấp giọng nói, ta biết đến, đại tẩu, ta về sau khẳng định sẽ không lại truy tinh. Sở linh xanh nhìn này hai cái đệ đệ, kỳ thật còn có điểm luyến tiếp, tuy rằng này hai gia hỏa ngay từ đầu đều rất không thảo hỷ, nhưng là hiện tại hối cải để làm người mới lúc sau, vẫn là có rất nhiều ưu điểm. cơm chiều khi, cố hiên chi cùng cố phong lãng hai người rốt cuộc đã trở lại. Vốn dĩ muốn làm cái ăn chơi chắc táng. Cả đời ăn nhậu chơi bởi gì sự không lo cố Phong Lãng, bị Sở Linh xanh buộc đi công ty sau, hiện tại mỗi ngày mệt giống cẩu. Nơi nào còn có chút lúc trước ăn chơi chắc táng công tử khí chất, Thỏa thỏa 996 làm công người. Đặc biệt là Cố Hiên Trì trở về lúc sau, cơ hồ là cố ý ở mài giũa cố Phong Lãng, rất nhiều sự liền giao cho hắn đi làm. Hiện tại cố Phong Lãng ngược lại biến thành cố thị nhất vội người, ngay cả Cố Hiên Trì cũng chưa hẳn gọi. Cố Phong Lãng đầy bụng bức tức, nhưng đối với Cố Hiên Trì Lại một chữ cũng không dám nói. Hắn hiện tại nhìn đến sở linh xanh phải đi, không tha rất nhiều, còn tưởng cho chính mình phong cái giả. Hắn ngồi vào sở linh xanh bên người, nói, đại tẩu, ngày mai ta bồi ngươi cùng đi dê thành đi. Sở linh xanh nhúng mày, ngươi không đi làm. Cố phong lãng, ban khi nào đều có thể thượng, nhưng đại tẩu ngươi ngày mai muốn đi a Cố minh thần cũng nói, đại tẩu, nghe nói ngươi dọn tân ra, chúng ta có thể đi làm khách sao. Cố mặc thịnh lập tức phụ họa gật đầu, đúng vậy đúng vậy đại tẩu. Ngày mai là cuối tuần, vừa lúc chúng ta cùng nhau đưa ngươi qua đi, thuận tiện cho ngươi tân gia tăng tăng nhân khí đi. Sở Linh Xanh do dự 2 giây, nhìn bọn họ chờ mong ánh mắt, trong lòng kỳ thật có điểm tiểu cảm động. Nhìn xem, quả nhiên nàng ở cố gia trả giá mọi người đều thấy được, bọn đệ đệ đều thực luyến tiếp nàng đâu. Sở Linh Xanh cũng không bỏ được thật sự theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, tuy nói người với người chi gian cảm tình sẽ theo thời gian trôi đi làm nhạt, nhưng là về sau tình huống như thế nào, ai biết được. Bọn họ hiện tại là thật sự cảm tình hảo nha. Sở Linh xanh không do dự bao lâu, liền gật đầu, hảo, kia ngày mai ta thỉnh các ngươi ăn cơm. Lâm Linh đã đem tiểu biệt thự hết thể đều an bài hảo, nàng ngày mai qua đi có thể trực tiếp vào ở, tiếp đãi khách nhân tự nhiên càng không là vấn đề. Cố Hiên Chi nghe bọn họ đàm luận, ho khan một tiếng, đối mặt mọi người ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng, ngày mai ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Mọi người! Cố Hiên Chi nói xong, không có chờ mọi người mở miệng, liền dẫn đầu xoay người đi rồi. Hắn sợ chính mình không đi nhanh điểm, sở linh xanh cự tuyệt hắn tới cửa làm sao bây giờ. Buổi tối ngủ trước, sở linh xanh đi gõ cố hiên tri thư phòng môn. Cố hiên chi có điểm kinh ngạc, đáy mắt còn có một chút tiểu trờ mong, hắn đứng lên, đi tới cửa, làm sao vậy. Hắn thanh âm chấm thấp, nhưng nắm khen cửa tay tay hơi hơi ở ra mồ hôi, hắn kỳ thật có chút khẩn trương. Buổi sáng mới vừa cùng sở linh xanh ly li hôn, ngày này trừ bỏ cùng khánh nhân đàm phán ở ngoài hắn trong đầu liền vẫn luôn lại muốn như thế nào bắt đầu theo đuổi sở linh xanh. Nhưng là về đến nhà lúc sau, nhìn đến bọn đệ đệ đều vây quanh sở linh xanh nói chuyện, hắn lại thật sự là cắm không thượng miệng, cho nên trong lòng còn rất buồn bực. Hắn nghĩ thầm, kia mấy cái tiểu tử thúi, theo chân bọn họ đại tẩu quan hệ không khỏi quá mức quá thân cận, một chút cũng không biết tị hiểm. Sở linh xanh đi vào thư phòng, trong tay còn sách theo cái hộp nàng hỏi, cố tổng hôm nay là đi xử lý khánh nhân sự. Cố hiên chi gật đầu. Ở sở linh xanh đối diện ngồi xuống, ta dùng cao hơn thị trường 1.5 lần giá cả, thu mua trong tay hắn cố thị cổ phần. Khánh nhân là cố thị đại cổ đông, những năm gần đây thường xuyên sẽ ảnh hưởng cố thị quyết sách, hơn nữa bởi vì hắn đặc thù thân phận, hắn ở bên ngoài kết giao nhân mạch cùng tiến hành đầu tư thời điểm, tất cả mọi người sẽ đem hắn cùng cố thị liên hệ ở bên nhau. Tuy rằng làm đại cổ đông, Khánh nhân làm như vậy không gì đáng trách, cố gia trước kia cũng sẽ cho hắn rất nhiều tiện lợi, nhưng là hiện tại cũng không thể tiếp tục như vậy. Cố huyên chi muốn đem khánh nhân trong tay tất cả đồ vật đều thu hồi tới, chẳng sợ nhiều chi ra hết thẻ tiền, này đối với lâu dài tới xem, hữu ích vô hại. Sở linh xanh thực tán đồng cố huyên chi cách làm, đồng thời cũng có chút thổn thức, không nghĩ tới khánh nhân như vậy người thông minh, thế nhưng sẽ sinh ra như vậy một cái hố cha mặt hàng. Sở linh xanh tuy rằng không thích khánh nhân, nhưng là đổi vị tự hỏi một chút, nếu nàng có lâm hạo như vậy một cái bại gia tử nói, nàng khả năng sẽ nhịn không được đem lâm hạo trói lại ném trong biển vì cá. Cố Yên Chi nhưng một chút bất đồng tình khách nhân. Cố Yên Chi, khách nhân vì cấp đi Cố thị, mấy năm nay vẫn luôn ở kế hoạch chủ tính, Lâm Hảo là hắn duy nhất nhi tử, hắn đương nhiên hy vọng Cố thị về sau sẽ là Lâm Hạo, cho nên hắn mới hao tổn tâm cơ đem Lâm Hảo an bài tiến công ty. Nhưng là cùng lúc đó, hắn lại vì không cho người khác biết Lâm Hảo cùng hắn quan hệ, nhiều năm như vậy, Lâm Hảo đều là mẫu thân cùng bà ngoại nuôi lớn, khách nhân trừ bỏ ngày lễ ngày Tết sẽ tiểu tâm cẩn thận quá khứ xem một cái, ngày thường căn bản không có làm bạn hài tử. Khánh nhân mặc kệ làm cái gì, đều phi thường cẩn thận. Tục ngư nói, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Khánh nhân phi thường thờ phụng những lời này, vì không cho người khác phát hiện manh mối, hắn rất ít đi thăm hải tử. Cứ như vậy, liền tạo thành rất nhiều vấn đề. Trước không nói hải tử từ nhỏ không có phụ thân làm bạn, ở trưởng thành trong quá trình có thể hay không bị bạn cùng lứa tuổi khi dễ. Đơn nói hải tử mẫu thân cùng bà ngoại, liền phi thường sủng địch hải tử, rốt cuộc khánh nhân người tuy rằng rất ít lộ diện, nhưng thu tiền lại rất lớn vương Dù sao cũng là chính mình duy nhất như tử, mặc kệ thật sự sinh hoạt thượng, vẫn là giáo dục thượng, hắn đều tuyệt không sẽ bạc đái Lâm Hạo. Chỉ nói bằng cấp phương diện, hắn xác thật đặt tới, rốt cuộc Lâm Hạo thành tích không tồi, khoa chính quy cùng thạc sĩ đều là ở nước ngoài đọc, sau khi trở về cũng là dựa vào chính mình năng lực, trải qua tam luân phỏng vấn tiến cố thị. Nhưng là Lâm Hạo cũng xác thật bị các trưởng bối súng hư, hắn thích cái gì, nghĩ muốn cái gì, liền nhất định phải đặt tới, thế giới này phản phất lấy hắn vì trung tâm. Người khác một khi ngỗ nghịch hắn, hắn liền sẽ sinh khí, liền sẽ muốn trả thù trở về. Hắn cũng không có tiết chế, chìm mê thứ gì, liền sẽ vẫn luôn chìm mê đi xuống, căn bản không có nghĩ tới muốn khắc chế chính mình. Ở Cố Uyên Chi tàu biển trở khách chạy định kỳ sự kiện phía trước, hắn liền phát hiện cái này tại vụ tổng giám vấn đề, trước kia vì thằng trước, Lâm Hạo nhiều có khắc chế che giấu, sau lại lên làm tổng giám, hơn nữa khánh nhân nâng đỡ, hắn liền bắt đầu nguyên hình tất lộ. Cố Uyên Chi còn nghĩ muốn xử lý như thế nào Lâm Hạo điều cương hoặc là đổi đến công ty con, kết quả liền chính mình liền có chuyện. Sở Linh xanh xú mặt, thiệt tình thực lòng nói, còn đừng nói, ở giáo dục Hải Tử này một chuyện thượng, lao ra tử cùng khách nhân thật đúng là hảo huynh đệ. Đều giống nhau không đem hài Tử đưa người xem, đầu thai khi bọn hắn Hải Tử thật là đổ tám đời vận xui đổ máu. Cố Hiên Chi, hắn nhìn Sở Linh xanh liếc mắt một cái, không có mở miệng phản bác. Cố Hiên Chi lại nói, Lâm Hảo chính là khách nhân uy hiếp, vì Lâm Hảo, hắn cái gì đều nguyện ý làm. Ngay cả hắn coi chi vì so sinh mệnh càng quan trọng cố thị cổ phần, hắn đều có thể bán cho cố hiên chi, liền có thể muốn gặp hắn đối lâm hạo coi trọng trình độ. Khánh nhân dùng cố thị cổ phần, bán rất nhiều tiền, này đó tiền không chỉ có cũng đủ hoàn lại lâm hạo thiếu hạ nợ nần, thậm chí thật nhiều ra rất nhiều, cũng đủ hắn đem lâm hạo đưa đến nước ngoài, hảo hảo sinh hoạt. Nhưng là tiếc nối chính là, lâm hạo chú định đi không được, rốt cuộc hắn trước kia trải qua chuyện xấu quá nhiều, cố hiên chi tùy tiện một cha liền có phát hiện. Khách nhân cho rằng chỉ cần đem Lâm Hạo nợ nần trả hết liền sẽ không có việc gì, rốt cuộc mặc kệ là hắn mua được tài xế đâm người vẫn là mua được cấp giới ăn trộm công ty cơ mật, tất cả đều là chưa tội sự kiện, đến lúc đó tìm chuyên nghiệp luật sư lại đây, còn có cứu vãn đường sống. Không nghĩ tới Cố Hiên Chi chuẩn bị đối phó Lâm Hạo, cũng không tính toán dùng này hai việc. Đã biết khách nhân cùng Lâm Hạo sẽ có kết cục, Sở Linh xanh cuối cùng là vừa lòng. Những việc này hiện tại có Cố Hiên Chi xử lý, nàng thực yên tâm. Rời đi cố ra cũng liền không có cái gì quả niệm. Nàng đem trong tay màu lam hộp đặt ở trên bàn, đối cố hiên chi nói, tặng cho ngươi cáo biệt lễ vật, ngươi nhìn xem thích không. Không thích nói, nàng liền ngay tại chỗ thu hồi. Cố hiên chi có chút ngoài ý muốn, hắn đứng lên, nhìn qua tặng hộp, cái này là, tặng cho ta. Hắn có điểm kinh ngạc, sở linh xanh thế nhưng sẽ cho hắn tặng lễ vật, cái này làm cho hắn tim đập lại biến nhanh một ít, cũng lại một lần cảm thấy, chính mình cùng sở linh xanh có lẽ có thể lại một lần nữa nói nói chuyện. Sở Linh Xanh gật đầu, đúng vậy, bọn họ mấy cái lễ vật cơm chiều trước liền cầm đi, ngươi lúc ấy không ở, cho nên ta liền tự mình cho ngươi lấy lại đây. Cố Hiên Chi. Cố Hiên Chi trên mặt biểu tình một đốn, chần chờ, ngươi cũng cho bọn hắn mua lễ vật. Sở Linh Xanh đương nhiên gật đầu, đương nhiên, ngay cả triệu quản gia cũng có. Cố Hiên Chi. Hắn ho khan một tiếng, vì chính mình vừa mới ý tưởng cảm thấy xấu hổ, hắn gật gật đầu, cảm ơn. Nói, hắn đem cái kia có điểm đại hộp quà lấy qua đi. Sau đó bắt đầu hủy đi hộp. Hộp có điểm đại, vừa mới sở linh xanh lấy tiến vào thời điểm, hắn liền chú ý tới, lúc ấy xem sở linh xanh sách theo thực nhẹ nhàng, hắn còn tưởng rằng là không có gì trọng lượng. Kết quả hiện tại một tiếp nhận tới, liền phát hiện thật sự có điểm trọng. Hắn mở ra nhất bên ngoài quà tặng đóng gói, lộ ra bên trong màu trắng sản phẩm hộp, hắn càng xem, càng cảm thấy có điểm không thích hợp. Chờ toàn bộ mở ra, hộp bên trong an tĩnh ngồi sổn một cái phao chân thùng. Cố hiên chi. Sở Linh Xanh cười nói, thế nào, Cố Tổng, thích sao? Cố Hiên tri Sở Linh Xanh lại nói, nghe nói cái này là năm nay tân gia kiểu dáng, còn có mát xa cùng lướt sóng công năng đâu. Ta cố ý cho ngươi chọn lựa, mặc kệ nói như thế nào, về sau đều phải bảo vệ tốt hai chân A. Cố Hiên tri Cố Hiên tri nhất thời cũng không biết nên nói cái gì hảo. Hắn đã không biết là lần thứ mấy hối hận, chính mình lúc trước không nên trăng tàn. Hắn bất đắc dĩ nói, ta chân thật không có việc gì. nói Sở linh xanh nên không phải là bởi vì ghét bỏ hắn chân, cho nên mới kiên trì muốn cùng hắn ly đi. Cố hiên chi nhịn không được bắt đầu miên man suy nghĩ, nhưng chính là không dám hỏi. Sở linh xanh gật đầu, ta biết chân của ngươi không có việc gì, cho nên ta không mua mát xa khi a Sở linh xanh ngay từ đầu vốn dĩ tưởng mua cái chân bộ mát xa nghi, sau lại lại cảm thấy, chỉ là mát xa chân giống như không có gì ý tứ, còn không bằng mua một cái toàn thân ghế mát xa đâu. Nhưng là mua toàn thân ghế mát xa thời điểm bởi vì thể nghiệm quá mức với thoải mái sở Linh xanh không nhịn xuống trực tiếp đem ghế massage cấp gửi đến chính mình tiểu biệt thự vốn dĩ tưởng nhiều mua một cái ghế massage cấp cố Hiên tri nhưng là cố Minh thần nói cho nàng cố Trạch tầng hầm ngầm có cái trong nhà vận động thất bên trong liền có loại này ghế massage cho nên không cần phải cấp cố hiên chi lại đơn mua cố Trạch đồ vật quá đầy đủ hết sở Linh xanh chọn tới chọn đi cảm thấy cái này phao chân thùng không tồi vì thế liền cho hắn mua một cái sở Linh xanh lại nói Đúng rồi ta cấp triệu quản gia cũng mua cái này, hắn nhưng cao hứng, vừa mới trả lại cho ta chụp phao chân video ngắn, lao ra tử cũng thực thích đâu. Cố huyên chi. Cố Hiên chi trần chờ mở miệng, bọn họ hai người công cộng một cái có thể hay không không thích hợp. Phao chân thùng vẫn là đơn độc dùng tương đối hảo, không bằng. Không bằng đem hắn cái này cũng cấp lao ra tử nhóm đưa qua đi đi. Sở Linh xanh thập phần thiện giải nhân y nói, người nói rất đúng. Ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên ta vừa mới lại hạ đơn mua một cái. Buổi tối đã giao hàng tận nhà. Cố Hiên Chi, Cố Hiên Chi cất miệng. Hắn miễn cưỡng cười một chút, nói, "Khá tốt, ta cũng tư thích, cảm ơn ngươi lễ vật." Sở Linh xanh xua xua tay, "Ngươi thích liền hảo, thời điểm không còn sớm, ta đây liền đi trước." Cố Hiên Chi thần sắc phức tạp đưa Sở Linh xanh ra cửa, trở về lấy ra di động, mở ra bị che chắn gia đình đàn Liêu tin tức. Phần 85. Cái này gia đình đàn là Triệu quản gia thành lập, trước kia vẫn luôn là trong suốt đàn, không có người ở chỗ này lên tiếng. Bất quá từ hắn trở lại nam thành sau, liền phát hiện triệu quản gia cùng sở linh xanh thực thích ở trong đàn nói chuyện, như vậy liên quan, mặt khác ba cái đệ đệ cũng thực thích ở trong đàn tàu nhỏ. Cố Yên chi cảm thấy có điểm xảo, cho nên liền thiết trí tin tức không nhắc nhở. Hiện tại hắn mở ra đàn liêu tin tức, liếc mắt một cái liền thấy bên trong thế nhưng có mấy chục điều tin tức. Một đám cờ lật mở, quả nhiên là ba cái đệ đệ cùng triệu quản gia ở khoe ra lễ vật. Các loại hình ảnh, video ngắn, còn có thổi phồng sở linh xanh cầu vùng thí. Triệu quản gia phản phất phá lệ kích động, liên tiếp đã phát 5-6 cái video ngắn, tất cả đều là cố lao ra tử ở phao chân video ngắn. Tuy rằng là sở linh xanh đưa cho hắn lễ vật, nhưng là hắn lại trước tiên đưa cho cố lao ra tử dùng, sở linh xanh đều ở trong đàn nói, triệu quản gia thật là người tốt. Triệu quản gia đã phát cái giọng nói, ha ha ha nơi nào nơi nào, là thái thái cẩn thận, biết chúng ta người già yêu cầu phao chân thùng. Sau đó phía dưới chính là liên tục 3 cái video ngắn. Cố lao ra từ hai chân đặt ở phao chân thùng, triệu quản ra chi kỷ, một hồi cho hắn ấn cái lòng bản chân massage, một hồi cho hắn ấn cái mu bản chân lướt sóng, miên bản nhiều vội. Lại sau đó, ba vị đệ đệ cũng không cam lòng yếu thế, phân biệt phơi ra bản thân lễ vật. Lão nhị, ai nha ta hôm nay háo sơ mi nhan sắc có điểm lời nói, ngày mai đến đổi một bộ màu lam, bằng không đắp không được này màu xanh ngọc cổ tay háo a Hình ảnh, một đôi ngọc bích cổ tay háo. Lao tam. Cảm ơn đại tẩu cho ta mua đồng hồ, đại gia có hay không cảm thấy mặt đồng hồ sớm chiều tuyến thực sấn tiên của ta? Hình ảnh, đeo đồng hồ thủ đoạn năm. Lao tứ, cảm ơn đại tẩu đưa bút máy. Ta nhất định sẽ nỗ lực học tập. Hình ảnh, múa bút thành văn ba. Cố Yên Chi, hắn lại quay đầu lại, nhìn thoáng qua trên mặt đất lẳng lặng phóng phao chân thùng, thần sắc phức tạp. Xem ba cái bọn đệ đệ lễ vật, này đều rất bình thường à, vì cái gì tới rồi hắn nơi này, liền trực tiếp cùng triệu quản gia cùng ngồi cùng ăn? Cố huyên chi có điểm hoài nghi, sở linh xanh có phải hay không ở trong lòng, đã đem hắn cùng triệu quản gia hoa thành cùng thế hệ người. Lúc này, hắn lại thu được Dương Trình Lãng tin tức. Dương Trình Lãng vừa lên tới liền đã phát bảy tám trường tự trục chiếu. Cố huyên chi tâm tình vốn dĩ liền buồn bực không được, trực tiếp hồi phục, ngươi liền như vậy nhàn. Dương Trình Lãng phát tới giọng nói, ngươi xem ta này kính dâm thế nào. Cố huyên chi xem cũng chưa xem, chẳng ra gì. Dương Trình Lãng, không thể đi. Ngươi không thấy gọng kính mặt bên Nạm Toảng, nhìn đến không? Cố Hiên Chi. Dương Trình Lãng đắc ý rào giặt nói, cái này là sở nữ sĩ tặng cho ta đắp lễ, thế nào? Có phải hay không thực sấn ta khí chất? Nàng nói chọn lựa một buổi trưa, mới chọn đến, còn nói thực thích hợp ta. Cố Hiên Chi. Cố Hiên Chi trực tiếp đem bồn ảo Dương Trình Lãng kéo đen. chương 68. Cố Hiên Chi đối với sở nữ sĩ đưa tới lễ vật, có như vậy điểm tiểu ý kiến, nhưng rắp mặt hắn cũng không dám nói, sáng sớm hôm sau. Hắn nhìn Cố nhị ăn mặc giản lược chính trang, mang theo màu xanh ngọc cổ tay áo, sắc mặt nhàn nhạt, nhạt. Không cần phải nói, Cố Minh Thần trên tay cũng mang theo sở linh xanh đưa đồng hồ, ngay cả Cố Mặc Thịnh đều như là vì biểu quyết tâm giống nhau, đem bút máy đặt ở tùy thân bọc nhỏ. Cố gia bốn vị thiếu gia hôm nay chỉnh chỉnh tề tề xuất hiện ở lầu một đại sảnh, từng người đều ăn mặc hoa hòe lộng lẫy, ngay cả từ trước đến nay điệu thấp Cố Minh Thần, thế nhưng cũng ăn mặc hạn lượng bản giày chơi bóng ra tới. Cố gia tư nhân phi cơ đã chuẩn bị tốt. Sở Linh Xanh ở Cố Gia sinh hoạt lâu như vậy, hôm nay cuối cùng là thể nghiệm tới rồi hào môn sinh hoạt tiện lợi. Sở Linh Xanh không có lấy dương hành lý, nàng ở Cố Gia ở mấy tháng, bố trí đồ vật cũng không nhiều, rất nhiều đại bộ phận còn đều là nguyên chủ, nàng không núp đích, đến lúc đó làm triệu quản gia sửa sang lại phòng thời điểm trực tiếp xử lý rất là được. Sở Linh Xanh nhìn lầu một trong đại sảnh đứng Cố Gia bốn huynh đệ, trong lòng cảm thán không thôi, này bốn vị chính là nam thành tiếng tâm lừng lấy Cố cô Thị Công Tử, còn các thân cao chân dài Dung mạo anh Tuấn, Nam Thành Trung không biết nhiều ít nữ hài đem bọn họ trở thành tình nhân trong ngậu, kết quả hiện tại, bọn họ tất cả đều đứng ở lầu một, đang chờ sở linh xanh xuống dưới. Sở linh xanh cười nói, làm cố ra bốn vị thiếu ra chờ ta một cái, thật là không dư thừa vinh hạnh A. Cố phong lãng lập tức nói, đại tẩu, này có cái gì, ngươi nếu nguyện ý, làm ta mỗi ngày chờ đều có thể. Cố Minh Thần đã đi nhanh tiến lên, tiếp nhận sở linh xanh trong tay bao, tỷ phi cơ chuẩn bị tốt, chúng ta trước ngồi xe qua đi. Mọi người, Cố Phong Lãng buồn bực nói, ngươi sửa miệng sửa rất nhanh a. Rốt cuộc như thế nào làm được sửa như vậy thuận miệng? Liên tính là đỉnh Cố Hiên Chi kia lạnh buốt ánh mắt, sửa miệng phía trước cũng muốn lê phép tính do dự một chút đi. Sở Linh xanh nhìn thoáng qua Cố Hiên Chi, cười nói, là nên sửa miệng, ta về sau cũng không phải là các ngươi đại tẩu. Lại không thay đổi khẩu, đã có thể muốn ảnh hưởng Cố Hiên Chi tìm đối tượng. Cố Hiên Chi biết Sở Linh xanh cùng bọn đệ đệ quan hệ hảo, cho nên nhìn đến bọn họ chi gian như vậy thân cận, Mà cô đơn chính mình bị bài trừ bên ngoài, tuy rằng trong lòng có điểm không cao hứng, nhưng vẫn là nhẫn mại xuống dưới. Nhưng là, Dương Trình Lãng thẳng ngãi này như thế nào cũng lại đây. Ở cố gia người ra cửa thời điểm, Dương Trình Lãng vừa lúc cũng lại đây, hắn mang theo sở linh xanh đưa kính dâm, ăn mặc theo hoa áo sơ mi, phía dưới ăn mặc màu đen quần túi hộp cùng dày da, thập phần chưng dương, thậm chí có điểm tao bao, hắn thao xuống kính dâm, đối sở linh xanh trước mắt, sở tiểu thư ta không có tới văn đi. Sở Linh Sanh gật đầu, đương nhiên không có, Dương thiếu hôm nay rất xoái khí a. Dương Trình Lãng vừa nghe, lập tức khoe khinh thượng, kia khẳng định, đi ngươi tân ra làm khách, không trang điểm mắt sáng một chút sao được sao? Cố Yên Chi mặt mày đệ nặng, thanh âm lạnh cam căm, sao ngươi lại tới đây? Dương Trình Lãng đi đến Cố Hiên Chi bên người, hai người sóng vai đi ở mặt sau cùng, Dương Trình Lãng ghé vào Cố Hiên Chi bên tai, hạ giọng nói, nghe nói ngươi cùng nàng ly hôn đúng không? Cố Yên Chi nhìn Sở Linh Sanh bóng dáng, không thấy Dương Trình Lãng. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Dương Trình lãng ho khan một tiếng, đúng lý hợp tình nói, ta muốn theo đổi nàng. Cố Hiên Chi. Cố Hiên Chi quay đầu xem hắn, không được. Dương Trình lãng trừng mắt, vì cái gì không được. Ngươi đều cùng nàng ly hôn. Cố Hiên Chi trần mặc hai giây, mới nói, tuy rằng pháp luật tán thành quan hệ bỏ dở, nhưng nàng như cũ là ta thái thái. Dương Trình lãng mãn chán dấu chấm hỏi, hắn tỏ vẻ nghe không hiểu Cố Hiên Chi rốt cuộc đang nói cái gì. Dương Trình lãng như mày, Hiên Chi. Ngươi có phải hay không? Hắn trần chờ hai giây, liền thấy cố hiên chi dừng lại bước chân, quay đầu nhìn hắn, sắc mặt nghiêm túc nói, đúng vậy, ta chuẩn bị một lần nữa. Hắn tạm dừng hai giây, tựa hồ phát hiện dùng một lần nữa cái này từ không đúng, rốt cuộc hắn trước kia cũng không có theo đuổi quá sở linh xanh. Vì thế hắn sửa miệng nói, ta chuẩn bị chính thức theo đuổi sở linh xanh, nếu ngươi cũng muốn theo đuổi nàng lời nói, có thể, chúng ta công bằng cạnh tranh. Dương Trình Lãng Hai người là từ nhỏ đến lớn hảo huynh đệ. Cô Hiên Chi hạ định phải làm mộ sự kiện thời điểm, biểu tình là phi thường nghiêm túc, Quang từ hắn trên nét mặt, Dương Trình Lãng cũng đã nhìn ra hắn kiên định. Xem ra từ nhỏ đến mang đều không có tâm động quá cô gia đại thiếu gia, lần này là thật sự tâm động. Cô Hiên Chi nếu đã tỏ thái độ, Dương Trình Lãng đương nhiên sẽ không thật sự cùng hắn cạnh tranh. Đối với Dương Trình Lãng tới nói, hắn vẫn là càng coi trọng cùng cố Hiên Chi chi gian hữu nghị, rốt cuộc hắn trước sau nhớ rõ. Khi còn nhỏ cố Hiên Chi cứu hắn một mạng, bọn họ đã từng tay nắm tay Ở đêm khuya không người trên đường núi chạy như điên mấy chục giảm. Dương Trình Lãng thở dài, nói, ngươi biết đến, ta sẽ không theo ngươi tranh cái này. Rốt cuộc sở linh xanh phía trước chính là cố Thái Thái, lại không phải Dương Thái Thái, hai người chi gian, đương nhiên đến là Dương Trình Lãng ngược bộ. Nhưng Dương Trình Lãng vẫn là hỏi nhiều một câu, ngươi đối nàng, rốt cuộc là thật sự tâm động, vẫn là bởi vì khác. Thì như cảm ơn. Thì như coi trọng đối phương năng lực. cố Hiên Chi trầm mặc vài giây, nói, Còn nhớ rõ ta kết hôn thời điểm người hỏi qua ta cái kia vấn đề sao? ở cố Hiên chi cùng sở Linh xanh kết hôn ngày đó Dương trình lãng làm bạn lang tham gia hôn lễ khi đó Dương trình lãng không thể lý giải cố Hiên chi vì cái gì sẽ cưới một cái không có bối cảnh không có bằng cấp thậm chí còn bị bệnh nằm trên giường nữ nhân Cố cốuyênên chi nói cho hắn nếu ta kết hôn chỉ có hai loại khả năng một loại là gia tộc yêu cầu ta cưới một loại là ta chính mình tưởng cưới Nếu lúc trước chính hắn không có tưởng cưới người cho nên liền nghe theo phụ thân nói, cưới sở linh xanh. Nhưng là hiện tại, hắn cùng gia tộc yêu cầu hắn cưới sở linh xanh ly li hôn, sau đó hắn chuẩn bị một lần nữa theo đuổi đối phương, bởi vì chính hắn tưởng cưới. Dương Trình lãng cảm thấy có điểm vòng, cũng cảm thấy cái này mạch não có điểm quái quái. Nếu gia tộc yêu cầu cùng chính mình tưởng cưới đều là cùng cá nhân, kia không ly hôn không phải được rồi sao? Cố hiên chi không để ý đến hắn. Hắn cũng không nghĩ ly hôn, này không phải sở linh xanh kiên trì muốn ly sao? Dương Trình Lãng đi theo Thượng Cố Thị Tư nhân phi cơ, bất quá lần này hắn nhưng thật ra thành thật nhiều, không lại tiến đến Sở Linh Xanh trước mặt, mà là thành thành thật thật cùng Cố Hiên Chi ngồi ở cùng nhau, nói lên công tác thượng sự. Cố Hiên Chi ngồi ở Sở Linh Xanh đối diện, một bên cùng Dương Trình Lãng nói chuyện, một bên chú ý Sở Linh Xanh, thường thường cho nàng đảo chén nước, đệ điểm tiểu điểm tâm, hắn như vậy chi kỷ chú đáo, không chỉ có Sở Linh Xanh kinh ngạc, ngay cả chung quanh mấy cái đệ đệ cũng đều chấn kinh rồi. cố Hiên chi lại thập phần bình tĩnh Nếu đã quyết định muốn bắt đầu theo đuổi sở linh xanh, kia hành động liền phải thể hiện ở các mặt. Cái gọi là lấy tiểu thấy đại, tin tưởng sở linh xanh sẽ từ những chi tiết này trông được ra hắn tâm ý đi. Tư nhân phi cơ ở hai cái khi con nhỏ, rốt cuộc tới dây thành, cố thị xe đã chờ ở kia, mấy người vừa xuống xe, liền lập tức thượng cố thị công ty phái tới siêu xe. Trong xe còn cùng đi mấy cái bảo tiêu. Gần nhất Khánh nhân bán đi cổ phiếu, cho rằng chính mình nhi tử được cứu trợ, kết quả cố hiên chi thu mua xong cổ phiếu quay đầu liền dùng tham ô công khoản tội danh đem Lâm Hạo cấp tố cáo. Đương nhiên, Lâm Hạo tội danh nhưng không đơn giản chỉ có này một cái, hắn ở trong lúc công tác, còn cùng đối thủ công ty liên hệ, thậm chí bán đứng công ty cơ mật, này đó tội danh khả đại khả tiểu, nhưng là mặc kệ lớn nhỏ, Lâm Hạo đều đến đi vào. Cố Hiên Chi thu thập này đó chứng cứ nhưng phí không ít công phu, hắn là hạ quyết tâm không buông tha Khánh nhân phụ tử. Hôm nay Cố Hiên Chi trừ bỏ đưa sở Linh xanh hồi Dê thành ở ngoài, cũng ở Dê thành hẹn hợp tác thương gặp mặt. Khánh Ân ở Dê Thành cũng có nhân mạch cùng đầu tư, Cố Yên Chi muốn đem Khánh nhân đường lui toàn bộ trả đước. Xuống phi cơ sau, Sở Linh Xanh cùng Cố Hiên Chi ngồi một chiếc xe, những người khác đều thập phần tự giác không có cùng Cố Hiên Chi tranh, ngay cả Cố Minh Thần cũng không tình nguyện cùng Cố Mạc Thịnh Thượng mặt sau xe. Sở Linh Xanh lên xe sau, còn ngoài y muốn nói, bọn họ như thế nào đều đi mặt sau. Cố Hiên Chi lên xe ngồi vào Sở Linh Xanh bên người, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng, ngươi thật không biết. sở Linh Xanh mày Cười như không cười, không biết ta, cố tổng cho ta giải thích một chút. Cố Hiên Chi. Trường hợp này, làm hắn nói như thế nào, hắn trong lòng có điểm bất đắc dĩ, nhưng là sở linh xanh trong lòng rõ ràng biết hắn ý tứ, lại ra vẻ không rõ. Cố Hiên Chi liền biết, sở linh xanh hẳn là còn không có suy xét hắn, xem ra hắn kế tiếp, đến hảo hảo nỗ lực mới được. Cố Hiên Chi trầm mặc 2 giây, nói sang chuyện khác, đêm nay ta ở Dê Thành có cái yến hội muốn thăm ra, người có thể khi ta bạn nữ, bồi ta cùng nhau tham dự sao. Kỳ thật cố hiên chi không mang theo bạn nữ cũng có thể, nhưng là hắn cũng có tư tâm, rốt cuộc về sau nếu sở linh xanh định cư ở dê thành nói, khẳng định sẽ cùng dê thành xã hội thượng lưu chung những người đó lui tới. Sở linh xanh như vậy ưu tú, lớn lên cũng như vậy xinh đẹp, đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều người theo đổi nàng, vì dự phòng loại chuyện này phát sinh, cố Yên chi hiện tại mang theo sở linh xanh tham dự yến hội, như vậy trong yến hội người liền đều sẽ biết sở linh xanh cùng cố hiên chi quan hệ phỉ thiện. Loại này tiểu tâm tư hắn cũng ngượng ngùng nói, chỉ là xem sở linh xanh tỏ thái độ, nghĩ sở linh xanh muốn cự tuyệt nói, hắn nên nói như thế nào phục đối phương. Không nghĩ tới sở linh xanh không có cự tuyệt, nàng sảng khoái gật đầu, có thể à, vừa lúc ta ở dê thành cũng không có bằng hữu nhiều nhận thức một ít người cũng khá tốt. Cố Yên chi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại cùng sở linh xanh nói một chút thiến hội 30. 340, thời gian địa điểm, lại cấp sở linh xanh giới thiệu một chút dê thành những cái đó cùng cố thị quan hệ tốt. Không tốt, cùng với có thương nghiệp lui tới người. Phần 86. Sở linh xanh tiểu biệt thự đoạn đường tuyệt hảo, tuy rằng mà chỗ vùng ngoại thành, nhưng khoảng cách nội thành cũng không tính xa, hơn nữa chung quanh phong cảnh tuyệt hảo. Khu biệt thự chi gian khoảng cách rất xa, mỗi cái tiểu biệt thự còn có trước sau hoa viên nhỏ, phi thường tiểu xảo tinh xảo. Mấy nam nhân đứng ở biệt thự cửa, đánh giá biệt thự, Cố nhị như mày, không tồi là không tồi, nhưng có thể hay không nhỏ điểm a? Dương Trình lặng nhất thời không nhịn xuống, thuận miệng nói: Sở tiểu thương, ta danh nghĩa có bộ biệt thự ở nội thành, muốn hay không tặng cho ngươi. Sở linh xanh kinh ngạc, không cần khách khí như vậy, dương thiếu, ta này căn hộ liền khá tốt. Dương trình lãng ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, chột dạ nhìn thoáng qua cố hiên trì, ngượng ngùng mở miệng, cũng là, dù sao ngươi nếu làm ớn, hiên trì cũng có rất nhiều. Sở linh xanh vô ngữ, nàng thật sự vô pháp cùng này đó các phú hào giao lưu, phòng ở lại không phải món đồ chơi, kia có thể nói đưa liền đưa. Lâm Linh đã sớm đã chuẩn bị rượu trà bánh, cũng mời đầu bếp tới cửa nấu cơm, cho nên chờ mấy người bọn họ đi vào biệt thự thời điểm, liền có thể ngồi xuống nghỉ ngơi. Sở Linh xanh mang theo vài người cùng nhau tham quan chính mình phòng ở, đây là nàng trên thế giới này, đệ nhất căn hộ, cũng là nàng về sau ra, nàng trong lòng kỳ thật thực kích động. Phía trước ở tại cố gia thời điểm, nàng liền vẫn luôn không có lòng trung thành, tuy rằng nàng ở cố gia trụ rất thoải mái, đối cố gia người cũng có cảm tình, nhưng kia rốt cuộc không phải chính mình ra nha Sở Linh Xanh đứng ở lầu 2 trên ban công, đối cố ra mấy cái bọn đệ để nói, về sau có rảnh, có thể tùy thời lại đây tìm ta chơi Nga. Cố Mạc Thịnh đứng ở nàng bên cạnh, nghe được lời này, nhỏ giọng hỏi, đại tẩu về sau là chuẩn bị ở dê thành định cư sao? Sở ra cũng không ở dê thành, bọn họ tưởng không rõ sở Linh Xanh vì cái gì sẽ đến nơi này. Cố Minh Thần cũng hỏi, đại tẩu vì cái gì sẽ nghĩ đến tới nơi này định cư, là bởi vì có nhận thức bằng hữu sao? sở Linh Xanh cười lắc đầu không phải à? Ta chỉ là nghe nói dê thành nơi này xoáy ca nhiều, cho nên mới nghĩ muốn lại đây. Mọi người, cố phong lãng thấp giọng nói thầm, xoáy ca lại nhiều, có nhà của chúng ta nhiều sao. Cố ra buồn cái đâu, như thế nào không thấy sở linh xanh ở cố gia định cư đâu. Chương 69 Cố ra vài vị thiếu gia, hơn nữa dương trình lãng tổng cộng 5 người, ở sở linh xanh biệt thự ngây người 2 cái giờ, cơm trưa liền ở tiểu biệt thự ăn, lâm linh mời chính là dê thành bản địa đầu bếp, làm đều là địa đạo dê thành đồ ăn. Thanh đạm khẩu vị, Sở Linh xanh rất thích. Bởi vì buổi tối đáp ứng rồi muốn cùng Cố Yên Chi cùng đi tham gia yến hội, cho nên cơm trưa sau không bao lâu, trang tạo đoàn đội liền tới rồi. Cố Minh Thần nhìn đang ở hóa trang Sở Linh xanh, có chút buồn bực nói, vốn đang tưởng buổi chiều cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài dạo mở dạo, không nghĩ tới thế nhưng bị đại ca đoạt trước. Cố Mặc Thịnh gật đầu, đại ca thật sự hảo giả hoàn đa, biết dùng tham gia yến hội lấy cớ. Nếu Cố Hiên Chi chỉ là đơn thuần ước Sở Linh Sanh đi ra ngoài đi một chút, Sở linh xanh phòng trừng sẽ không đồng ý đi. Nhưng nói là yến hội, loại này quan trọng, lại có thể nhận thức đến những người khác trường hợp, sở linh xanh liền khả năng sẽ không cự tuyệt. Cố Minh Thần nhìn ngồi ở một bên giường như không có việc gì cố phong lãng liếc mắt một cái, thần sắc vừa động, nhị ca, cái này đến hội, ngươi nên sẽ không cũng thu được mời đi. Cố phong lãng cười đắc ý, đó là đương nhiên, ta cố nhị hệ giờ, nhưng xưa đâu bằng nay. Trước kia hắn là ăn chơi chắc táng, không ai để ý đến hắn. Hiện tại hắn chính là cố thị tập đoàn phó tổng. Ai có thể vòng qua hắn đi à? Cố phong lãng cuối cùng là minh bạch quyền thế chỗ tốt rồi, trong lòng đem từ trước ý tưởng lại đẻ xuống. Cố minh thần cùng cố mặc thịnh liếm nhau, có điểm vô ngữ. Bọn họ hai người đều đối cái loại này thượng lưu hiến hội không có hứng thú, rốt cuộc đi cũng không có chuyện gì, còn phải bị rất nhiều người đương hầu giống nhau chỉ chỉ trò trò, làm cố thị con nuôi. Tuy rằng cố ra người không nói cái gì, nhưng người ngoài chính là sẽ lắm mồm. Đêm này đó đương bắt quái để tải câu chuyện nói Hai người không tính toán đi Cũng liền không có nhiều lời Làm Dương ra người thừa kế Dương Trình Lãng tự nhiên cũng phải đi Dương ra ở Dê Thành cũng có phần công ty Dương Trình Lãng an bài công ty xe tới đón Chính mình trước tiên đi rồi Cô Hiên Chi mang theo sở Linh Xanh Cùng cố phong lãng ra cửa Đi vào tổ chức yến hội khách sạc khi cố Hiên Chi đối sở Linh Xanh nói Lâm Hạo vừa mới bị khởi tố Hai ngày này Khánh Nhân vẫn luôn ở ý đồ liên hệ ta ta đều không có để ý đến hắn, lần này hiến hội không biết có thể hay không có gì thường, đến lúc đó ngươi theo sát ta, không cần chạy loạn. Khánh nhân ở Dê Thành cũng coi nhân mạch, hắn tuổi trẻ khi ở Dê Thành chi nhánh công ty nhậm chức tổng tài, ở chỗ này ngây người 7-8 năm, lâm hạo chính là Dê Thành người, chẳng qua phía trước, cố hiên chi tín nhiệm khánh nhân cho nên không có phát hiện cái này trùng hợp. Sở Linh xanh nhúng mày, khánh nhân cũng tới Dê Thành, cố hiên chi gật đầu, hắn cũng là một giờ trước thu được tin tức. Khánh Ân rất có thể là đã biết cô ra người hành tung, cho nên cô ý cùng lại đây. Chẳng qua hắn lần này là tới đàm phán, vẫn là khác cái gì, liền không được biết rồi. cố Yên Chi có điểm hối hận mang sở linh xanh lại đây, nhưng là hiện tại tới cũng tới rồi, hơn nữa hắn cũng an bài cũng đủ nhân thủ, làm sở linh xanh đi theo chính mình ngược lại sẽ càng an toàn. Bằng không hiện tại đưa nàng về nhà, vạn nhất bị người theo dõi liền càng phiền thoái. Trong yến hội đều là dê thành có uy tín danh dự thượng tầng nhân vật. Có thể tham gia cái này hiến hội người, thân phận bản thân liền rất khó lường, khánh nhân chẳng lẽ thật muốn tại đây loại trong hiến hội làm sự sao. Sở Linh Xanh thấp giọng nói, ta cảm thấy hắn hẳn là không dám ở chỗ này nháo sự đi. Rốt cuộc hắn còn muốn bận tâm lâm hạo, chỉ cần lâm hạo ở, hắn liền tính lại điên cùng, phòng trừng cũng sẽ thu liễm một ít, không có khả năng như vậy sang vậy Cố hiên chi gật đầu, phòng hai nạn lúc chưa xảy ra. Nói, hắn đột nhiên dắt lấy Sở Linh Xanh tay, thấp giọng nói, vì không đi lạc. Vẫn là ta nắm ngươi bảo hiểm một chút. Sở Linh xanh nhứng mẩy. Cố Hiên Chi bàn tay dày rộng, lẫn nhau nắm tay cảm giác còn rất kỳ quái. Sở Linh xanh túi đầu, nhìn thoáng qua hai người tương nắm tay, chưa nói cái gì. Cố Phong lãng theo bên người, nhìn hai người động tác, trong lòng toàn phản phất an mười cái tranh. Trong yến hội người rất nhiều, bọn họ nhìn đến Cố Hiên Chi xuất hiện thời điểm, biểu hiện tương đương nhiệt tình, rốt cuộc ai không nghĩ củng cố thị hợp tác đâu. Cố Phong lãng tác cùng Cố Hiên Chi tách ra. Đi vội chính mình sự tỉnh hắn đêm nay chủ yếu nhiệm vụ cũng không phải là kết giao nhân mạch, hắn gặp thời khắc chú ý Khánh nhân động tác. Tuy rằng trước mắt mới thôi, Khánh nhân đều không có lộ diện, thậm chí còn không xác định hắn có thể hay không tới. Cố huyên chi đối ngoại giới thiệu sở linh xanh thời điểm, đều là nói ta thái thái. Sở linh xanh cười liếc nhìn hắn một cái, chờ không ai thời điểm, mới cười như không cười nói, hiện tại còn cứ gọi ta thái thái. Ngươi sẽ không sợ ta đỉnh cố thái thái danh hào làm sằng làm bậy sao. Cố hiên chi bưng một Ly nước tranh phóng tới nàng trong tay, thấp giọng nói, đây là vinh hạnh của ta, người cao hứng liền hảo. Sở Linh xanh vô ngữ. Cố hiên chi thật đúng là ra mặt càng ngày càng dày, rõ ràng phía trước nàng nói hai câu, hắn đều sẽ ngượng ngùng. Tiến hội đến trên đường thời điểm, Sở Linh xanh ngồi ở Cố hiên chi bên người, nghe hắn cùng đối diện người đỉnh đạc mà nói, Sở Linh xanh đối thương nghiệp sự tình không có hứng thú, cho nên cũng không nghe vài câu. Lúc này, nàng đột nhiên nhìn đến đối diện có người không quá thích hợp. Nàng nhìn chầm chầm người nọ nhìn mười mấy giây, sau đó tiến đến Cố Huyên Chi bên hai, thấp giọng nói, ta đi một chút toilet. Nói, nàng liền đứng lên, chuẩn bị rời đi. Không nghĩ tới, Cố Huyên Chi trực tiếp tạm dừng nói chuyện, thậm chí còn phi thường bình tĩnh cùng đối phương nói, xin lỗi, ta bồi ta thái thái rời đi trong chốc lát, sau đó ta lại tiếp tục. Đối diện mấy người kêu nhìn thoáng qua sở linh xanh, cười nói, Cố Huyên Chi cùng thái thái cảm tình thật tốt ta, mau đi mau đi đi, đêm nay còn có bó lớn thời gian chúng ta không nóng nảy. Sở linh xanh. Cố hiên chi đứng lên, rối tay dắt lấy sở linh xanh tay, nói, đi thôi, ta bổi người đi. Sở linh xanh. Nàng lại hướng vừa mới người kia phương hướng nhìn thoáng qua, do dự mà nói, ta chính mình là được, không cần người bổi. Nàng cảm thấy, cố hiên chi ở sẽ ảnh hưởng nàng phát huy, rốt cuộc cố hiên chi thân thủ thế nào nàng cũng không biết, vạn nhất bị người đả thương làm sao bây giờ. Sở linh xanh nghi hoặc nhìn cố hiên chi, cố hiên chi quay đầu làm sao vậy Sở linh xanh lắt đầu, không như thế nào. Chính là lo lắng cố tổng chờ lát nữa sẽ bị đánh. Hai người đi vào trên hành lang, trên hành lang thỉnh thoảng có người trải qua, đại đa số đều là ăn mặc chế phục người hầu. Sở linh xanh quay đầu công phu, vừa mới nhìn chầm chầm người đã không thấy tâm hơi. Nàng trần chờ hai giây, đi đến một cái chỗ ngoặt thời điểm, đột nhiên, cố huyên chi đột nhiên dùng sức một túm, đem nàng một phen kéo đến chính mình phía sau, sau đó nhanh chóng chen chân vào một đá. Sở linh xanh liền thấy chỗ ngoặc chỗ một cái an mặc người hầu trang phục nam nhân bị cố hiên chi đá tới rồi trên tường. Người nọ kêu lên một tiếng, nhưng thực mau liền lại đứng lên, dơ lên trong tay đổ vật. Sở linh xanh vừa thấy, biểu tình nháy mắt nghiêm túc lên, cố hiên chi chân còn không có thu hồi tới đâu, liền thấy sở linh xanh đột nhiên lao ra đi, cao cao nhức chân, nhắm ngay kêu nam nhân tay mảnh dấm đi xuống. Cố hiên chi nghe thấy răng rắc một tiếng, ngay sau đó, là nam nhân kêu ngã trên mặt đất, che lại tay kêu thảm thiết thanh âm. Cố huyên chi. Sở linh xanh đem trên mặt đất thương một chân đá văng ra, cảnh giác nhìn trên mặt đất kêu thảm thiết nam nhân, đối cố Hiên chi nói, hắn còn có đồng lõa. Khánh nhân lúc này thật là hạ vốn gốc, thế nhưng liền thương đều làm tới tay, thậm chí còn chuẩn bị muốn tại đây thượng lưu tụ tập hiến hội trung động thủ. Cố phong lãng an bài người đã ở chung quanh bắt đầu tìm tòi. Cố huyên chi gọi tới bảo tiêu, lập tức đem kêu người hầu khống chế lên, mà kia khẩu súng không ai dám động, chỉ có chờ cảnh sát lại đây. Cố huyên chi tự mình thẩm vấn cái này người hầu, muốn cho sở linh xanh đi theo hắn cùng nhau, rốt cuộc hiện tại đặc thù thời khắc, làm sở linh xanh một người ở bên ngoài, hắn không yên tâm. Kết quả, cố Yên chi chỉ là cùng chính mình trợ lý cùng bảo tiêu nhiều lời hai câu lời nói, lại quay đầu tới, sở linh xanh không thấy. Cố huyên chi, hắn trầm khuôn mặt, quay đầu xem bảo tiêu, thái thái đâu. Bảo tiêu bị hắn kia lánh trầm ánh mắt dọa mồ hôi lạnh đều ra tới, chạy nhanh nói, thái thái nói nàng đi toilet, thực mau trở về tới. Cố Hiên Chi cho mày, lập tức hướng toilet đi đến. Hắn đứng ở toilet cửa, tìm một vị nữ hầu, phiền thoái nàng đi vào tìm cố thái thái. Kết quả người hầu ở bên trong tìm một vòng, cũng không có tìm được người. Người hầu nơm nớp lo sợ ra tới, khẩn trương mở miệng, cố tổng, bên trong, bên trong không có người. Nói cách khác, sở linh xanh cũng không ở bên trong. Cố Hiên Chi lấy ra di động, tưởng cấp sở linh xanh gọi điện thoại, bất quá suy nghĩ một chút, hắn lại không đánh. Vừa mới hành lang đều là chính hắn người. Sở Linh Xanh đứng ở chỗ này khẳng định không có việc gì, nàng nếu rời đi, khẳng định là chính mình có việc phải đi, mà không phải bị người cơm bách. Cố Hiên Chi ngược lại liên hệ Cố Phong Lãng, Cố Phong Lãng lúc này chính mang theo người ở chung quanh tìm tòi, Cố Yên Chi gọi điện thoại tới thời điểm, hắn đã có điểm phát hiện. Cố Hiên Chi hỏi, nhìn đến người đại tổ sao? Cố Phong Lãng, không có, bất quá ta hảo tưởng phát hiện khả nhân. Cố Yên Chi thần sắc trầm xuống, hắn ở nơi nào? Cố Phong Lãng, ở phụ cận. Cụ thể vị trí không rõ ràng lắm. Cố Hiên Chi. Này không phải vô nghĩa. Cố Hiên tri cắt đứt điện thoại sau, lập tức đi nhanh đi ra ngoài. Bảo Tiêu thấp giọng nói, Cố Tổng, hiện tại đối phương có mấy người còn không rõ ràng lắm. Nhất. Hảo không cần đi ra ngoài. Đối phương chính là có thương, này quá nguy hiểm. Cố Hiên Chi không để ý đến hắn, chỉ nói, trước tìm thái thái. Sở Linh Xanh một người ở bên ngoài càng nguy hiểm, Cố Hiên Chi không yên lòng, vô luận như thế nào đều phải trước tìm được sở Linh xanh mới được mà lúc này sở Linh xanh đã sớm ra Huyến hội khách sạn nàng một tay xách theo váy bước đi tới rồi khách sạn đối diện một tòa nhà lớn cáh nhân lúc này đang chuẩn bị rời đi hắn lần này phái ra hai gã sát thủ cho bọn họ làm cho bọn họ ở thời khắc mấu chốt muốn cố hiên chi mệnh nhưng cố hiên chi quá nhảy bén thân thủ lợi hại căn bản không như vậy dễ đối phó vừa mới đã có cái sát thủ lộ ra dấu vết bị cố hiên chi bắt được lần này cáh nhân là lại đây La Ôn muốn cố hiên chi mệnh mà đến, Cố Hiên chi không chịu buông tha Lâm Hạo, kia hắn cũng sẽ không bỏ qua Cố Hiên chi. Hiện tại nếu không cố hiên chi mệnh, hắn có thể lần sau mướn. Khánh nhân trầm khuôn mặt, ở bọn bảo tiêu dưới sự bảo vệ tiến vào thang máy. Bên người trợ lý nhỏ giọng nói, Khánh tổng, bên kia hỏi còn muốn hay không tiếp tục?" Phần 87. Đã có một sát thủ xa lưới, hiện tại còn thừa một cái dấu ở chỗ tối. Khách nhân sắc mặt nặng nghề, đương nhiên muốn tiếp tục. "Trợ lý, đối phương yêu cầu thêm tiền." Nguyên bản cho rằng hai người, còn đều có thương, sắt một cái thương nhân cũng chính là động động ngón tay sự. Kết quả không nghĩ tới, cái này thương nhân mang theo như vậy nhiều bảo tiêu, bọn bảo tiêu phân tán ở chung quanh, tính cảnh giác phi thường cao, bọn họ tìm không thấy động thủ cơ hội. Thật vất vả tìm được rồi, kết quả còn không có bắt đầu động thủ đâu, đã bị đối phương một chân gắn ngã. Khánh nhân cười lạnh, thêm tiền đúng không? Thêm. Chỉ cần hắn có thể muốn cố hiên chi mệnh, thêm gấp 10 lần ta đều đồng ý. chương 70 Khánh Ân mang theo trợ lý, cùng với 5-6 cái bảo tiêu, một đường từ thang máy xuống dưới. Rốt cuộc là có tật giật mình, hắn cũng lo lắng lần này sự ở hiến hội chung nhau quá lớn, đến lúc đó hắn vô pháp thoát thân. Cho nên, tự cấp sát thủ tăng giá lúc sau, hắn liền lập tức chuẩn bị rời đi, đến lúc đó trong hiến hội mặc kệ nhiều loạn, đều cùng hắn không có quan hệ. Hôm nay thất bại không quan hệ, một ngày nào đó hắn sẽ đông sơn tái khởi. Khánh nhân đi ra thang lầu, mấy cái bảo tiêu chung quanh vây quanh hắn. Mọi người đi nhanh hướng đại môn Châu đi. Nhưng mà, Khánh nhân đi rồi vài bước, bước chân đột nhiên một đốn, hàn ánh mắt âm ngoan nhìn đứng ở cửa nữ nhân. Sở Linh Xanh đứng ở cửa đã đợi một hồi lâu, nàng ngẩn đầu xem Khánh nhân cười nói, ngươi quả nhiên xuống dưới, ta liền biết ngươi sợ chết, không dám lâu nốc. Khánh nhân nhìn Sở Linh Xanh, thần xác cấm ngoan, cố Thái thái nhưng thật ra lá gan đại, cũng dám một người lại đây. Sở Linh Xanh cười nói, lá gan lại đại, cũng so bất quá Khánh tiền sinh a Khánh nhân sắc mặt tâm trầm, mấy ngày không thấy, hắn thoạt nhìn ra mua rất nhiều, tóc đều bạc hết, bất quá ngấm lại cũng là, con của hắn bỏ tù, cố thị cổ phần cũng đã không có, nỗ lực hơn phân nửa đời đồ vật kết quả là công giã chẳng, thay đổi ai đều sẽ chịu không nổi. Khánh nhân không nghĩ ở chỗ này lãng phí thời gian, hắn cũng không thể xảy ra chuyện, vạn nhất hắn cũng đã xảy ra chuyện, kia lâm hảo làm sao bây giờ, đã có thể thật sự không có người đi vớt hắn ra tới. Khánh nhân mang theo trợ lý cùng bảo tiêu đi nhanh đi ra ngoài phân ra mấy cái bảo tiêu tới bắt Sở Linh xanh. Khánh nhân biết Sở Linh xanh có điểm thân thủ, nhưng cũng cũng không có quá đem nàng để vào mắt, này bốn cái bảo tiêu như cao mã đại, đối phó nàng vậy là đủ rồi. Nhưng mà Sở Linh xanh lại không có cùng mấy cái bảo tiêu ngại cường, nàng thân thủ linh hoạt tránh đi kia mấy cái bảo tiêu, sau đó lấy ra di động, mau chuẩn tàn nhận hướng khách nhân phương hướng một ném, khách nhân chung quanh bọn bảo tiêu cũng chưa phản ứng lại đây, nhận thấy được nàng động tác đang muốn ngăn cản, liền thấy phanh một tiếng trầm vang. Vừa mới đi tới cửa bậc thang khách nhân cái hốt bị tạp vừa vặn. Khách nhân kêu lên một tiếng, ngay sau đó che lại đầu lão đảo một chút, từ cầu thang thượng quăng ngã đi xuống, may mắn chung quanh bọn Bảo Tiêu nhanh tay lẹ mắt, một phen thân thủ bắt được hắn đi xuống đảo thân thể. Chung quanh Bảo Tiêu lập tức vây đi lên, Suốt ruột mang theo khách nhân thượng cửa xe, Cố Phong lãng lúc này cũng mang theo người truy lại đây, Sở Linh xanh lược đổ hai cái Bảo Tiêu sau, sửa sang lại một chút lộn loạn làn váy, đi đến bậc thang cầm lấy đã quăng ngã nát màn hình di động. Mặt trên còn có khánh nhân vết máu. Cố phong lãng mang theo người xung tới, một bên làm người đuổi theo, một bên nhìn sở linh xanh, đại tẩu. Ngươi như thế nào một người ở chỗ này, quá nguy hiểm. Sở linh xanh cười một chút, nguy hiểm cái gì? Bọn họ lại đánh không lại ta. Hơn nữa, nàng kiên định dựa theo khánh nhân kia cẩn thận tính cách, khẳng định sẽ không làm bên người người mang thương. Rốt cuộc hắn gần nhất thường xuyên đi cục cảnh sát, một khi bị phát hiện phi pháp kiểm giữ xuống ống, khẳng định liền tẩy không trắng Khách nhân chính mình cẩn thận, lại có bao nhiêu nghi, lần này mua sát thủ tới đối phó Cố Hiên Trì, còn muốn chính mình tự mình lại đây nhìn chằm chằm, Sở Linh xanh hoài nghi lần trước du thuyền sự kiện thời điểm, khách nhân nói không chừng cũng ở trên thuyền. Cố Phong Lãng đang chuẩn bị lên xe, muốn theo đuổi khách nhân, liền thấy xử lý yến hội khách sạn vang lên tiếng súng, hai người đều bị thanh âm này dọa nhảy dựng, quay đầu xem qua đi, liền thấy khách sạn vang lên hoảng loạn thanh âm, rất nhiều người từ khách sạn chạy ra. Tiếng súng liên tiếp vang lên 3 lần. Cố Phong Lãng lập tức cấp Cố Hiên Chi gọi điện thoại, Cố Hiên Chi không tiếp. Bất quá, hắn thực mau mang theo người từ khách sạn Đại Môn ra tới. Cố Hiên Chi cởi áo khoác, chỉ ăn mặc áo sơ mi cùng áo choàng, tóc có chút hỗn đột, cánh tay thượng miệng vết thương đang ở thấm huyết. Sở Linh xanh nhíu mày, đi qua đi, ngươi bị thương. Nàng cho rằng Cố Hiên Chi thân thủ như vậy hảo, bên người lại có như vậy nhiều bảo tiêu bảo hộ, liền tính còn có cầm súng sát thủ ở, hẳn là sẽ không có việc gì. Kết quả thế nhưng vẫn là bị đả thương. Bất quá cũng may là cánh tay, không phải cái gì quan trọng bộ vị. Cố yên chi sắc mặt lánh trầm, chỉ là trời ra, không có việc gì. Hắn nói xong, biểu tình nghiêm túc nhìn sở linh xanh, ngự khí nghiêm túc, không phải làm ngươi đi theo ta, không cần chạy loạn sao. Như thế nào một người ra tới? Hắn bất quá là chuyển cái đầu công phu, sở linh xanh người đã không thấy tâm hơi, trời biết hắn lúc ấy có bao nhiêu lo lắng. Sở linh xanh không nghĩ tới hắn sẽ như vậy sinh khí, tâm tình có điểm cổ quái, nàng nói. Ta chỉ là phát hiện đối diện cao ốc có điểm kỳ quạc, cho nên lại đây nhìn xem. Cố hiên chi một phen túm tay nàng, hướng trên xe đi, nói, về sau không được như vậy. Chuyện này ta sẽ xử lý, không cần ngươi quản, ngươi phải hảo hảo ở ta bên người ngốc là được, có nghe hay không. Sở linh xanh có lệ gật đầu, nghe được. Cố hiên chi. Hán khí chừng mắt nhìn sở linh xanh liếc mắt một cái, lấy nàng không có biện pháp. Cố phong lãng ngồi trên phó giá, ba người cùng đuổi theo khánh nhân. trên đường Cố Uyên Chi nhận được một chiếc điện thoại, hắn thần sắc lãnh trầm, đã biết, đi trước chặn lại, ta lập tức liền đến. Cố Phong Lãng quay đầu lại hỏi, đại ca, Khánh nhân sao lại thế này? Cố Hiên Chi, hắn chuẩn bị ngồi thuyền đi Hồng Kông. Khách nhân lần này cứ như vậy cấp, trừ bỏ bởi vì Lâm hạo ở ngoài, còn bởi vì hắn bán tháo Cố Thị cổ phần lúc sau, phía trước lấy cổ đông thân phận, ở Trần Gia chờ các công ty lớn dự chi kết xù nợ nần vô pháp hoàn lại nguyên nhân. Hắn đác tội Cố Thị, ngay cả Cố Thị cổ phần cũng đã không có. Trong tay tiền cầm đi cứu nhi tử một mạng, dư lại cũng không đủ hắn trả nợ. Hơn nữa, hắn cũng không nghĩ còn, rốt cuộc hắn đến chừa chút vốn ban đầu, về sau hảo đồng sơn tái khởi. Càng đừng nói hiện tại, ngay cả cảnh sát đều ở truy Na hắn. Cố phong lãng khí chủ ý tưởng, thao, này cáo giả quá giảo hoạn Nhưng thật ra sở linh xanh thập phần bình tĩnh, nàng nói, hắn tình huống hiện tại, xác định không trước trị liệu sao. Nàng chính mình lực đạo nàng trong lòng hiểu rõ, hiện tại khánh nhân cái hốt đều bị tạp phá. Ít nhất đến trước xử lý một chút miệng vết thương đi Nàng như vậy vừa nói Cố phong lãng mới phản ứng lại đây Lập tức quay đầu lại hỏi Đại Tẩu ngươi vừa mới đôi hắn làm cái gì Sở Linh xanh bình tĩnh nói Cũng không có gì Chính là cầm di động tạm phá hắn đầu Ngươi xem, di động đều hỏng rồi Nàng dùng khăn giấy bao vây lấy di động Cấp cố Hiên chi xem vỡ vụn màn hình Cố Hiên chi Cố phong lãng Qua vài giây, cố phong lãng mới thử tính mở miệng Hắn, không chết đi Sở Linh Xanh thần lực hắn là chính mắt chứng kiến quá, rốt cuộc có thể một tay tạp phá cửa khóa, còn có thể tùy tùy tiện tiện bẻ toai đá cẩm thạch bàn trà nữ nhân. Không khó ngắm lại, giờ này khắc này Khánh Ân chạm hướng đến có bao nhiêu thảm. Sở Linh Xanh nhún nhu mai, hẳn là không chết, nhưng khẳng định ngất đi rồi. Cố Hiên Chi vì thế lập tức lại gọi điện thoại, làm người đi cha phủ cận bệnh viện, xem Khánh nhân có hay không đi khám gấp. Vốn đang cho rằng đêm nay sẽ có một hồi ác chiến muốn đánh, Cố Hiên Chi đều đã liên hợp dừng ra An bài nhân thủ đi trước cảng, kết quả, khánh nhân hôn mê bất tỉnh, đã bị đưa hướng gần nhất bệnh viện cấp cứu. Cố Hiên Chi cắt đứt điện thoại sau, thần sát phức tạp nhìn sở linh xanh, sở linh xanh nhúng mày, thực vô tội nói, hắn lúc ấy quá tiêu ngạo, ta thật sự nhìn không được, cho nên mới dùng di động tạp hắn, bất quá ta thu lực, hắn khẳng định không chết được. Cố Hiên Chi, cố phong lãng hử lệnh, đại tẩu, hắn đã chết mới là tiện nghi hắn đâu, hắn làm như vậy nhiều chuyện xấu, nên hảo hảo bị đóng lại mười mấy năm cùng Lâm Hạo cùng nhau. Ở bên trong Hảo Hảo tỉnh lại. Lần này tới D thành, trước đó cũng không có nghĩ đến sẽ có cái này ngoài ý muốn, càng không nghĩ tới, khách nhân thế nhưng sẽ chuẩn bị ở chỗ này ngồi thuyền đi Hong Kông. Khánh nhân sớm tại 3 ngày trước liền chuẩn bị thuyền, thậm chí ở 2 ngày trước, hắn cũng đã lại đây Dê thành, dựa theo nguyên kế hoạch, hắn buồn có thể ở 2 ngày trước liền thuận lợi đi trước Hong Kông. Nhưng là theo Lâm Hạo bị Cố thị khởi tố, hơn nữa biết Cố thị huynh đệ sẽ đến D thành tham gia yến hội tin tức, khách nhân thay đổi kế hoạch Chậm lại hai ngày rời đi, hắn muốn tận mắt nhìn thấy Cố Hiên Chi chết. Nhưng mà, cho dù hắn thuê hai cái sát thủ, lại vẫn là không có thành công, bởi vì Cố Hiên Chi chuẩn bị càng đầy đủ, tiến hội nơi nơi đều là nhân thủ của hắn, so với phía trước tàu thủy kia một lần, chết quá một lần Cố Hiên Chi làm việc tích thủy bất lẩu, ngay cả Khánh Nhân, cũng rất khó tìm đến sơ hở. Tại đây sự kiện lúc sau ngày thứ ba, Khánh Nhân từ bệnh viện tỉnh lại, chờ thương dưỡng tốt không sai biệt lắm thời điểm, đã bị cảnh sát mang đi Không có quyền thế Khánh nhân nhưng không có năng lực lại vì chính mình thỉnh đến cường đại luật sư đoàn đội, lâm hạo thê tử hận hắn, càng không thể giúp hắn, người cô đơn một cái, cho dù trước kia có bạn bè thân thiết cỡ nào đi nữa, đều là vì dựa vào hắn mà tồn tại, hiện tại hắn hai bàn tay trắng, ai còn sẽ tranh vũng nước đục này, còn muốn mạo đắc tội cố thị nguy hiểm. Cùng la ra giống nhau, Khánh nhân cũng bị ai phát hiện, thoát ly cố thị, hắn cái gì cũng không phải. Cố ra mấy cái huynh đệ sớm trở về dê thành, rốt cuộc đi học đi học, Công tác công tác, cũng không thể vẫn luôn lưu tại dây Thành. Cố Hiên Tri càng đội, hắn đến xử lý về khách nhân sự, trước khi đi thời điểm, hắn nhìn Sở Linh Xanh, muốn nói lại thôi. Sở Linh Xanh nghĩ đến ngày đó buổi tối, nàng tự tiện rời đi đi tìm khách nhân khi, Cố Hiên Tri phát giận bộ dáng, nàng dựa vào cửa, nhìn Cố Hiên Tri, cười nói, "Cố tổng còn không đi. Khánh nhân đã bị bắt, ta hiện tại một người cũng không có việc gì, ngươi cứ yên tâm đi." Cố Tri sắc mặt trầm thấp, thần sắc có điểm mất mát, hắn nói: Để ý người mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần không ở bên người, liền đều, sẽ lo lắng. Sở Linh Xanh nhớ mày, cố hiên chi thế nhưng sẽ nói ra như vậy buồn nôn nói, nàng không cấm ngẩn đầu nhìn bầu trời, thấp dọng nói, hôm nay Thái Dương, cũng không đánh phía Tây ra tôi A. Cố hiên chi, cố hiên chi nhìn sở Linh Xanh chế nhạo biểu tình, có điểm bất đắc dĩ, ta đi rồi, vội quá trong khoảng thời gian này liền tới đây xem ngươi. Sở Linh Xanh gật đầu, nhìn rời đi cố thị các huynh đệ, tâm tình cũng có chút phiền muộn. Nàng vây vây tay, tai kiến. Cố ra bốn vị thiếu ra đón ánh sáng mặt trời, lưu luyến không rời lên xe. Sở Linh Xanh đứng ở cửa, nhìn cố ra xe chậm rãi rời đi, trong lòng thở dài một hơi, cuối cùng kết thúc, mặc kệ là nguyên thư có chuyện, vẫn là nàng cùng cố thị quan hệ. Từ hôm nay trở đi, nàng sinh hoạt, mới là chân chính ý nghĩa thượng bắt đầu. Chương 71 phiên ngoại 1 Từ ở dê thành định cư sau, Sở Linh Xanh đã qua ở chính mình tiểu biệt thự cá mặn nằm gần một tháng. Làm sở Linh Xanh trợ lý Lâm Linh thậm chí bởi vì quá nhàn, mà bị triệu hồi đến sở ra công tác. Sở Linh xanh một người hoa ở tiểu biệt thự, cùng ra chính công ty ký hợp đồng. Mỗi ngày đúng giờ có người tới cửa nấu cơm cùng thanh khiết, nàng chính mình quá ăn ngủ, ngủ ăn, cá mặn sinh hoạt. Ngay từ đầu cảm thấy rất vui sướng, nhưng là loại này nhật tử quá lâu rồi, nàng liền lại dần dần hư không lên. Vẫn là đến tìm điểm sự tình làm. Sở Linh xanh vì thế khai cái video tài khoản, mỗi ngày chụp video ký lục chính mình điền viên sinh hoạt. Sở linh xanh tài khoản fans có mười mấy bạn, các fan đều biết đây là nam thành cố thái thái tài khoản, nhưng không ai biết nàng đã cùng cố hiên chi ly hôn. Mà cố gia cũng vẫn luôn không có công bố chuyện này, tuy rằng hai người ly hôn, nhưng biết đến cũng cũng chỉ có bên người kia mấy cái. Sở thị vợ chồng biết sở linh xanh ly li hôn sau, cũng từng thượng quá muốn tới, trách cứ nàng không hiểu chuyện gì đó, nhưng là cũng không dám lại cấp sở linh xanh giới thiệu thân cận, rốt cuộc đã từng có một lần giao hấn. Sở Linh Xanh chính mình một người không có việc gì tìm việc làm, vì thế mua cái quốc, tiêu phí, rau dưa hạt giống gì đó, chuẩn bị đem chính mình hoa viên nhỏ quy hoạch thành tập xem xét cùng thực dụng với nhất thể vừa rau. Sở Linh Xanh mua một cái di động cân bằng giá, sau đó đắp ở hoa viên nhỏ trên bàn, nhắm ngay chính mình hoa viên, mở ra phát sóng trực tiếp. Nàng ăn mặc đơn giản áo thun cùng con đùi, mang theo che nắng ngũ, trong tay cầm cái quốc, đối với màn ảnh nói, chào mọi người, ta là Sở Linh Xanh. Nơi này là ta hoa viên nhỏ, ta chuẩn bị đem nó cải tạo thành tập hoa viên, vườn trái cây, vườn rau với nhất thể bách bảo viên, thiết kế đồ ta đã hòa hảo, đại gia có thể nhìn xem. Phần 88 Nàng nói, lấy ra một trương giấy A4, mặt trên dùng màu đen bút lông vẽ cái qua loa bản vẽ mặt phẳng, mặt trên tất cả đều là các loại lớn lớn bé bé vòng tròn. Nàng nghiêm trang đối với phòng phát sóng trực tiếp chỉ có 5 cái người xem giải thích, cái này viên đâu, ta chuẩn bị loại rau dưa, nơi này đâu. Ta chuẩn bị loại cây ăn quả. Nàng giải thích cũng không phải thực đi tâm, liền tùy tiện nói vài câu, sau đó đem qua loa chỉ có nàng chính mình có thể xem hiểu bản vẽ mặt phẳng đặt ở trên bàn, loát loát không tồn tại ống tay áo, cầm lấy cái quốc khí thế bằng bạc, như vậy, ta liền bắt đầu cốt đất. Phong phát sóng trực tiếp khán giả ngay từ đầu là lặng im, sau lại, rốt cuộc có người đánh vỡ xấu hổ yên tĩnh, cái kia, vị này xác thật là cố thái thái không sai đi. Ha ha ha ha đúng vậy, không sai. Nhưng là nàng vì cái gì đột nhiên đổi nghề trồng trọn, là hào môn thái thái sinh hoạt quá nhạt mèo sao? Chanh G.D.G. Cho dù ở không có Mỹ nhàn cao thanh màn ảnh hạ, cố thái thái nhan giá trị vẫn là treo lên đánh một chúng minh tính A. Nói, cố thái thái ở nhà trồng trọn, cố tổng biết không? Sở Linh Xanh fans không ít, còn đều là sống phấn, cho nên, ở Sở Linh Xanh không hề dự triệu khai phát sóng trực tiếp lúc sau, chậm rãi dần dần có rất nhiều fans vào được. Đại gia mở mịn tiến vào Vốn định vây xem một chút hào môn thái thái kia thường thường vô kỳ tốt đẹp sinh hoạt. Kết quả, liền nhìn đến sở linh xanh chính mang theo mũ rơm sách theo cái quốc ở trong hoa viên làng cỏ. Phong phát sóng trực tiếp. Sở linh xanh tuy rằng ở mặt thế đáy quá, nhưng nàng sẽ đánh nhau, lại sẽ không trồng rau. Tuy rằng quy hoạch thời điểm tưởng hào hảo, trước đem mặt cỏ sẵn rớt, sau đó đem mà trở mình một fan ngày hôm sau lại nghiên cứu như thế nào gieo giống, kết quả nàng lại liền thảo đều quốc không sạch sẽ. Vĩ đại sự nghiệp vây ở bước đầu tiên. Sở Linh Xanh mệt ra mồ hôi, nàng một bên cốt đất, một bên cùng phòng phát sóng trực tiếp khán giả nói chuyện thiếm. Sở Linh Xanh, hào môn thái thái vì cái gì chồng chọn. Sở Linh Xanh lau một chút hãn, nói, bởi vì ta hiện tại không phải hào môn thái thái, ta ly hôn, lại không chồng chọn liền không có cơm ăn. Phòng phát sóng trực tiếp. Vốn dĩ Sở Linh Xanh phát sóng trực tiếp chồng chọn cũng đã thực ma huyễn, nàng còn ly hôn. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả điên rồi. A à à à à, à tỉ tỉ tỉ tỉ xem ta, ta nam sinh viên, ngoan ngoan nghe lời giáng người hảo, ta còn sẽ cúp đất. tỷ tỷ tính hướng không cần tạp như vậy chết, thân tiểu thể nhuận nữ sinh viên suy xét một chút. Cố thị tập đoàn sản phẩm có bao nhiêu hảo ta không biết, nhưng là cố tổng cuối cùng là một chuyện tốt. Hắn đem tức phụ nhường ra tới. Khó trách gần nhất cố tổng ở tiếp thu phòng vấn khi, sắc mặt hắc cùng cái gì dường như, nguyên lai là bị ném lạp. Cố hiên chi ly hôn mục từ nháy mắt bị đỉnh lên hot share. Đưa tới vô số an dưa quần chúng trầm trồ khen ngợi. Có người trầm trồ khen ngợi là bởi vì muốn đuổi theo cố hiên chi, dù sao cũng là tuổi trẻ. soái khí cố thị đương gia nhân, ai không nghĩ cùng hắn tới một đoạn oanh oanh liệt liệt tình yêu, sau đó gả vào hào môn trở thành cố thái thái đâu. Mà bộ phận sở linh xanh fans trầm trồ khen ngợi, còn lại là bởi vì sở linh xanh quá ưu tú, muốn theo đuổi nàng người cũng rất nhiều. Bất quá, so với sở linh xanh fans trầm trồ khen ngợi, đối sở linh xanh châm trọc Có người cười nhạo sở linh xanh, cười chết, trước kia liền nghe nói cố tổng đối cái này hôn sự bất mãn, bọn họ sớm hay muộn đến ly hôn, hiện tại quả nhiên ứng nghiệm đi. Bọn họ hai người xác thật không xứng đôi, sở nữ sĩ chỉ có cao trung bằng cấp, trong nhà là nhà giàu mới nổi, nàng trừ bỏ gương mặt kia ở ngoài, nơi nào xứng đôi cố tổng. Trên mạng hót xệ sở linh xanh không biết, liền tính đã biết nàng cũng không thèm để ý, nàng chỉ là muốn ký lục sinh hoạt tôi mặc kệ người khác nói cái gì, nàng thẻ ngân hàng ngạch trống cũng sẽ không biến thiếu Nàng sở có được cổ phần cũng sẽ không hạ ngã, nàng mới không sao cả đâu. Nhưng là vừa mới xử lý xong khách nhân đám người sự, đem Cố thị tập đoàn chỉnh đốn hảo, đang chuẩn bị đi trước Dê Thành tìm Sở Linh xanh Cố Hiên Chi, trong lòng liền rất khó chịu. Người khác nói như thế nào hắn không quan hệ, nhưng là bọn họ nói như vậy Sở Linh xanh, khiến cho hắn có điểm tức giận. Hắn lập tức cấp công ty xã giao gọi điện thoại, làm cho bọn họ xử lý chuyện này, sau đó chính mình bước lên với bộ, truyền phát Cố Hiên Chi ly hôn mục tử, nói: "Li đang ở truy tuyên bố xong động thái lúc sau cũng mặc kệ các vong Hưu nghĩ như thế nào hắn liền đóng di động bởi vì xin đường hàng không đã không kịp hắn khiến cho trợ Lý Định rồi đi trước dê thành vé máy bay sở Linh xanh đang ở cùng phát sóng trực tiếp giới khán giả nói chuyện phiếm thời điểm liền nhận được cố Yên chi điện thoại Cố cốuyên Chi, người ở phát sóng trực tiếp trồng trọn sở Linh xanh cố tổng trăm công ngàn việc như thế nào sẽ biết nàng có chút kinh ngạc ngày một tháng qua cố Yên Chi Tuy rằng vẫn luôn không có rút ra thời gian lại đây nhưng là mỗi ngày đều sẽ cấp sở linh xanh gửi tin tức, cùng nàng bảo trì liên hệ, bởi vì lo lắng nàng một người trụ không an toàn, còn an bài hai cái bảo tiêu thay phiên lại đây xem nàng. Cố Uyên Chi bất đắc dĩ, ngươi lên Hot See Up. Không chỉ là Cố Uyên Chi ly hôn mục từ thượng Hot See ấp, ngay cả sở linh xanh trồng trọn, sở linh xanh phát sóng trực tiếp cũng thượng Hot See Up, Hot See Up thượng trực tiếp liền treo sở linh xanh phòng phát sóng trực tiếp liên tiếp. Bởi vì nhiệt độ quá cao, sở linh xanh phòng phát sóng trực tiếp trực tiếp thượng video ngôi cao trong đầu quan khán nhân số từ nguyên bản mấy ngàn người, thẳng tắp dâng lên đến mấy vạn, sau đó là mười vạn, mấy chục vạn. Sở Linh Xanh. Từ rời đi cô ra lúc sau, nàng lại một lần thượng hót xệ vẫn là bởi vì chồng chọn. Sở Linh Xanh nhìn đến ly hôn mục tử, hỏi cố Hiên Chi, ta cố thị gần nhất thực vước vàng, cho dù là người ly hôn, hẳn là cũng sẽ không đối giá cổ phiếu có ảnh hưởng, cho nên mới nói. Sẽ không có ảnh hưởng đi. Nàng vẫn là có điểm lo lắng hỏi một câu. cố Hiên chi, sẽ không Yên tâm, hôm nay dê thành thực nhiệt, ngươi đi về trước nghỉ ngơi, mà phóng đi, ta đi giúp ngươi lộ. Sở linh xanh hồ nghi, ngươi sẽ trồng trọn. Cố yên chi ho khan một tiếng, nhìn ai phát thượng rau dưa gieo trồng phủ cập khoa học, nghiêm trăng nói, đương nhiên, ta học quá. Liên ở một giây đồng hồ phía trước, hắn ở phủ cập khoa học tư liệu đi học tập như thế nào sới đất. Sở linh xanh có điểm cảm động, ngươi không xa ngàn dặm chạy tới, liền vì giúp ta trồng rau sao. Cố tổng, ngươi thật đúng là cái người tốt. Cố hiên chi. Cố hiên chi nhìn chính mình ấy bù, cái tiêu ly, đang ở truy cúng thượng hot xệ ấp, liền ở sở linh xanh trồng trọt mục từ phía dưới, chẳng lẽ sở linh xanh không nhìn thấy. Hoặc là nói, thấy, nhưng là không biết là có ý tứ gì. Sở linh xanh cắt đứt điện thoại sau, nhìn thoáng qua phòng phát sóng trực tiếp, kinh ngạc phát hiện phòng phát sóng trực tiếp người xem thế nhưng đã đột phá trăm vạn Sở linh xanh khiếp sợ nói, trông trọt có như vậy đẹp sao? Tuy rằng nàng biết chính mình lớn lên còn hành. Nhưng là nàng hiện tại ăn mặc bình thường quần áo, không hòa trang, không khai mỹ nhan, thậm chí liền quốc đất đều không biết, đại gia ở chỗ này xem gì đâu. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả tuy rằng có người qua đường, nhưng rất nhiều đều là bởi vì cố thị thanh danh quá vang mà vào tới An dưa. Sở linh xanh lắc đầu, cũng mặc kệ nhân khí cao không cao, hót xệ hỏa không hỏa, nàng trực tiếp tắt đi phát sóng trực tiếp, ném xuống cái quốc đi điều hòa phòng ngủ chưa đi. Cố hiên chi nói sẽ qua tới giúp nàng chồng trọt sự. Nàng căn bản không để ở trong lòng, nàng thậm chí đã ở trong lòng tính toán, chờ ngày mai đi tìm cái chuyên nghiệp người lại đây hỗ trợ chỉnh đốn và cải cách hoa viên nhỏ, thuận tiện giáo nàng trồng rau. Kết quả vào lúc ban đêm, liền ở nàng chuẩn bị ăn cơm chiều thời điểm, chung cửa văng lên. Cố huyên chi đứng ở cửa, còn ăn mặc từ chính trang, hiển nhiên là vừa từ trong công ty ra tới, liền trực tiếp bay đến dây thành, hắn bên người thậm chí liền trợ lý cũng chưa mang, liền chính mình một người đẩy cái tiểu dương hành lý lại đây. Sở Linh Xanh ăn mặc rộng thùng thình áo thun đại quần. Sái, đứng ở hoa viên cửa, trên dưới đánh giá hắn bài mắt. Hai người phía trước vẫn là tôn trọng nhau như khách phu thề, hiện tại ly hôn một tháng, cũng một tháng không có gặp mặt, Cố Hiên Chi vẫn là có điểm tưởng Sở Linh Xanh. Sở Linh Xanh kỳ thật cũng có chút tưởng nghiệm bọn đệ đệ, nàng nhìn đến Cố Hiên Chi lại đây, theo bản năng liền hướng hắn phía sau xem. Một bên xem một bên hỏi, bọn đệ đệ đâu? Bọn họ không có tới. Cố Hiên Chi. Cố Hiên Chi lắc đầu bọn họ không rảnh, hiện tại theo ta nhất nhàn. Cố Minh thần phỏng vấn thành công, đã đi quốc nội lớn nhất tâm lý cố vấn văn phòng thực tập, cố phong lãng muốn vội công ty sự, mà lao tứ cố mặc thịnh, bởi vì muốn học bù, càng là không thể phân thân. Đương nhiên, chính yếu nguyên nhân là, cố huyên chi không làm cho bọn họ tới, hắn lần này đi ra ngoài, không có nói cho người trong nhà, là chính mình một người lặng lẽ lại đây. Sở linh xanh những người, làm cố huyên chi tiến vào, trần chờ hai giây, lại nói, cố tổng không đính khách sạn sao. Chúng ta trai đơn gái chiếc có phải hay không không quá thích hợp. Cố Hiên Chi. Cố Hiên Chi mỉm cười, trợ lý thu tâm đại ý, đã quên cho ta đính khách sạn, hơn nữa, không phải nói tốt ta giúp ngươi trồng trọt sao. Sở Linh Xanh mờ mịt trên dưới đánh giá hắn bài mắt, không quá tín nhiệm nói, Cố Tổng, ngươi thật giúp ta trồng trọt ta. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.